Quyên một đêm hôm đó, tôi không tài nào chớp mắt được. Hàng loạt những sự việc kỳ lạ cứ liên tiếp xảy ra, cùng với đó là sự đề phòng những mối nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào từ căn phòng bí ẩn này. 4 giờ rưỡi sáng, sau khi nhận thấy tình hình không có gì thay đổi, tôi lọt mò trở về phòng. Hai mắt cay xè, như vừa mới cắt hành tay xong, hoàn toàn vẫn nằm ngủ say. Tôi mở cửa vào nhà mà nó không hề hay biết. Cỡ này mà con nhỏ đó vợ trứng. Đột nhập vào, thì mất đợi trai như chơi, Cái thằng này chủ quan quá Ngã lưng xuống giường Một cảm giác khoan khoái chạy dọc theo xương sống. Cả một đêm bị hành cho ra bã rồi Đợi đến sáng kế cho thằng Toàn nghe Chắc nó cũng bất ngờ lắm đây Đến bây giờ mới có thể nói Chuyến đi lần này hoàn toàn không vô nghĩa Nhưng có đạt được mục đích hay không Thì chưa thể khẳng định được Dạ, yeah, vậy yeah, yeah. Để tao ngủ chút đi mà Còn sớm Trời ơi, mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi Đi theo dõi hành sự cái gì mà Ngủ gì chết vậy mày à, Cái thằng cốn nạn Trong cái lúc mày đang say giấc nồng á Thì tao đã bị con nhỏ kia hành cho ra bã đây à, Con nhỏ nó đủ sức hành hạ mày sao Đương nhiên là không Nhưng mà nếu có thêm một người nữa Thì tao hơi quải hả Rồi, từ từ rồi kệ Vậy chưa mặt thay đồ đi Hai đứa bạn con nhỏ với nhà kìa Muốn hộ gì đó thì hỏi Tao xuống trước dầu tiếp cầm chân đi Mày làm thủ tục nhanh lên nha Vậy hả? Sao ông gọi tôi vậy? Cái thằng này, xuống đi tôi xuống giờ Đặt đặt tung chăng Chạy ào vào trong toilet Đại tiện mà phải nín nhìn lại gì đại cụ Mới có 8 giờ sáng Đây là nhà chứ có phải cái chợ đâu Mà thằng Toàn nấu tách như vậy không biết Từ khi yêu dạo là nó cũng lém lỉnh rồi Tranh thủ ngáp thêm vài cái Tôi dội dã xuống cầu thang Bên dưới thằng Toàn đang ngồi tiếp chuyện với hai con nhỏ Trong điệu bộ và cử chỉ của cô cậu Trất trai dáng lãnh đạo Ba mẹ con nhỏ hình như đã đi làm rồi thì phải à, Chào hai bạn Chắc Toàn cũng đã nói với hai bạn á, Về cuộc gặp gỡ ngày hôm nay rồi phải không Làm phiền hai bạn quá Nhưng mà mình có gì quan trọng Cần giúp đỡ từ hai bạn á. Chưa, bây giờ tao chưa nói gì hết á. <cười> Thằng Toàn trưng cái gương mặt vô can của nó ra Trong tràn cười khúc khích của hai con nhỏ Cái thằng khốn nạn mà Ờ, hai bạn là bạn thân của Quỳnh hả Ừ, đúng rồi, sáng nay cô Liên gọi cho tụi mình, đến nhà để gặp cậu, cậu là Huy phải không? Ừ, chuyện hai bạn thiệt, chuyện này thật sự rất quan trọng, nó liên quan trực tiếp tới tính mạng của Quỳnh á mình đã nghe Toàn nói qua rồi, bạn cứ hỏi đi, biết cái gì thì tụi mình sẽ nói hết Thấy Quỳnh như vậy, tụi mình muốn gần gũi động viên nhưng mà nó không có chịu Có lúc lại mất kiểm soát, cho nên mấy nay hai đứa cô không dám thấy thăm nữa Lâu lâu chỉ gọi điện thoại hỏi thăm qua cô Tư thôi à? Ừ, vậy mình vào thẳng vấn đề luôn nha. Ngoài hai bạn ra, thì Quỳnh còn chơi với ai nữa? Hay là có quan hệ tình cảm với ai không? Không, cái này thì tụi mình khẳng định được là không. Tính Quỳnh trên lớp thì hòa đồng vui vẻ. Cho nên rất nhiều bạn quý mến. Nhưng mà chơi thân á, thì chỉ có hai đứa tụi mình thôi. Quỳnh vẫn chưa có mối tình đầu nào hết. Ừ, bạn chắc chắn chứ? Chắc chắn mà. Trời, ngoài giờ trên lớp á, Quỳnh có hay đi chơi không? À, cái này cũng rất là ít. Gần như là hiếm lắm. đến cả tụi mình chủ á, mà Quỳnh nó đôi lúc cũng từ chối. Hiếm khi thấy nó hào hứng với cái chuyện đi đây đi đó lắm. Chỉ là duy nhất cái hôm thi đại học xong á, lớp tụ tập lại với nhau, chủ lên đèo Hải Vân. Thì Quỳnh mới đồng ý đi thôi. À, hôm đó đi đông người không bạn? Hai đứa tụi mình, Quỳnh với thêm ba bạn nữa. Lúc đó khoảng mấy giờ, bạn có nhớ không? À... Hôm đó đi là tầm 2 giờ chiều Tới đến hơn 5 giờ á, thì tụi mình ra về Mà mọi người lên đó làm gì vậy? Bọn mình ghé lại chỗ đầu xe ở dưới đèo Ăn uống chụp ảnh Rồi dạo một vòng thôi Ờ, lúc đó ai chở Quỳnh đi Rồi chở Quỳnh về Anh minh nè Bạn chở gì thần nhà luôn chứ? Đúng rồi Quỳnh còn rủ mình vô nhà chơi nữa Nhưng mà trễ rồi Cho nên mình cũng về luôn Ê nè, trong điện thoại còn lưu hình ảnh nè Ờ, bạn không phiền nếu như mình xem qua chứ à, không sao, bạn xem đi Tôi kéo qua xem từng tấm ảnh Hôm đó chính xác là có 6 người rồi Nhìn con nhỏ mỉm cười tạo dáng hồn nhiên Và đáng yêu vô cùng Nếu so về sắc đẹp Chắc cũng phải một chính một mười vậy Kéo đến gần giữa Tôi chợt giật mình khi thấy có một tấm ảnh Rất kỳ lạ Nè, người đang đứng xoay lưng này Có phải là Quỳnh không? Ừ, đúng vậy Bước này tụi mình chụp lén đó Ừ, cho nên nó hơi mờ. Tôi phóng to lên nhìn cho thật kỹ Chẳng lẽ nào là vì điều này sao Đưa cái ảnh qua cho thằng Toàn xem Câu mày lại Dường như điều tôi đang nghĩ Cũng vừa được nó bắt sống. Chẳng lẽ nào nguồn cơn của sự việc Là từ bức ảnh này Nói không chừng là vẫn còn một bí mật khủng khiếp Ở đằng sau nữa Hai đứa bạn của con nhỏ coi bộ cũng rất căng thẳng Vì bọn tôi nãy giờ cứ nhìn chậm chậm vào trong bức ảnh Mà không nói lấy một lời nào à, Có chuyện gì hả Huy? Ừ, có một chút vấn đề nhỏ thôi Nhưng mà mình nghĩ đó, Đây chính là nguyên nhân của cái việc mà Quỳnh bỗng nhiên trở nên điên loạn như vậy Ờ, hiện tại Mình chưa thể kết luận Nếu như mà không được tận mắt chứng kiến Ờ, nhưng mà Bác sĩ đã bảo là không thể cứu chữa Quỳnh Được mà Nếu mà nhận được sự hợp tác của mọi người Mình tin là Quỳnh vẫn còn hy vọng đó Huy nói thật à Ừ, đúng rồi Vậy bây giờ tụi mình phải làm gì? Nè, bạn còn nhớ cái vị trí của bức ảnh này không? Nhớ chứ, có chuyện gì hả Huy? Đưa tụi mình tới đó đi Hả? Đi luôn bây giờ sao? Ừ, bây giờ thì còn sớm quá Nè, chiều nay mọi người có bận gì không? Mình làm phiền hai bạn một chút Cái việc này rất là quan trọng Chỉ cần xác minh được cái chỗ này á Thì cơ hội cứu được Quỳnh là rất lớn Nhưng mà Con nhỏ có vẻ khá lượng lự Khi nghe tôi nói như vậy Cũng đúng thôi Mới gặp lần đầu tiên Lại chưa biết nguyên căn ra sao Tôi đã dội nhờ giải những chuyện quan trọng Và có phần mơ hồ như thế này Việc nghi ngờ là hiểu được Có lẽ trong tâm trí của hai đứa Vẫn đang suy nghĩ rằng Cái thằng này nói điên nói khùng gì vậy không biết Nó có giúp được mình hay không Hay lại có âm mưu gì khác Không phải với Quỳnh Mà là với chính bản thân à, Mình xin lỗi Mình quên mất Mình là người quen với cậu của quỳnh sau khi mà gia đình bất lực trong cái việc cứu chữa bằng biện pháp khoa học á hay là tâm linh thì đã tìm đến mình và nhờ giúp đỡ mình ở đây và gặp các bạn gì điều này đó nhưng mà mình nghe cô liên nói á là nhờ những thầy pháp nhưng mà vẫn không chữa được ừ, mỗi người mới á sẽ mang đến một niềm hy vọng mới và đương nhiên là sự thất vọng cũng luôn luôn song hành nếu như mọi người không tin thì có thể xác minh qua cô tư hay là ba mẹ của quỳnh cũng được Không phải ngẫu nhiên mà mình được ở đây đâu. À không, mình không có ý đó. Nhưng mà các bạn là bác sĩ hả? Hay là thầy Pháp? Ờ, mình không biết phải định nghĩa cái thể loại của tụi mình như thế nào cho chính xác nữa. Mình chỉ biết cố gắng hết sức để cứu giúp cho Quỳnh, cũng như gia đình của bạn ấy. Mọi người cũng mong Quỳnh trở lại bình thường mà, có phải không? Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng thì hai nhỏ cũng gặp đầu đồng ý. Thật ra là sau cuộc gọi điện với cô Liên để xác minh, Thì sự tin tưởng mới được tăng lên Vậy chiều nay tụi mình lên đó hả Huy? Ừ, đúng rồi Bữa trước mọi người đi phương tiện gì lên đó? Ờ, tụi mình đi xe điện hết à? Ý, hơi khó rồi Mình với anh Toàn á, ở xa tới đây Phương tiện thì không có Ở ba mẹ của Quỳnh thì chiều tối mới về á. Hai con bé thì thầm to nhỏ với nhau Rồi quay sang nói với tôi Nè, anh hai của mình á, có ô tô riêng Để chiều mình về mình nhờ ảnh coi sao Nếu được mình báo lại cho Huy nha Ờ, như vậy không được đâu Nhờ hai bạn tới đây á đã ai nói lắm rồi Bây giờ đến anh hai rồi gia đình bạn nữa là không có được À, không sao đâu Huy Việc nên nên làm mà Mình cũng lo cho Quỳnh lắm Bây giờ nghe Huy nói vậy á Mình giúp được gì bạn ấy mình sẽ giúp mà Tôi quay sang nhìn thằng Toàn kẻ gật đầu Có bộ nhỏ Quỳnh này Vẫn còn may mắn Gặp được hai đứa bạn truy kỷ tốt tính À, vậy làm việc bạn lần này nha Mà nãy giờ cứ bạn bạn, sợ ít quá Bạn tên gì ha? À, mình là Thương Còn mình là Nhi Ừ, vậy bây giờ mình nhờ Thương giúp cho mình chuyện này Lưu số của mình lại đi Có gì gọi cho mình sớm nha Đợi hai nhỏ quay đi Tôi với thằng Toàn mới thở phào nhẹ nhõm Việc đi lại coi như đã im xuôi Bây giờ điều quan trọng nhất Chính là khảo sát cái địa điểm ở trong bức ảnh Nếu đúng như tôi sự đoán Chắc có thể mấu chốt của sự việc Sẽ nằm ở đây Cái vụ này xem ra đi đúng hướng Không khó để giải quyết Vấn đề là tư tưởng và sự hợp tác Cùng với trò tâm lý chiến của tôi thôi Đang ăn cơm trưa thì nhỏ thương gọi điện đến Thông báo chuyện xe cộ đã được sắp xếp xong Khoảng 2 giờ chiều xe qua nhà trước bọn tôi đi Bây giờ phải gọi điện thông báo Cho ba mẹ nhỏ một tiếng Hy vọng là tất cả sẽ thuận lợi 1 giờ 45 phút Chuông điện thoại trang lên Một chiếc xe ô tô đang đổ ở trước nhà. Nè Toàn, lần lấy cái lá bùa có ký tự đó đem theo đi. À, tôi hiểu rồi. Hai thằng mang theo lá bùa mà con nhỏ đã dễ bậy lên, cùng với những ký tự kỳ lạ đó. Nếu suy đoán của tôi là đúng, chắc chắn địa điểm trong bức ảnh chụp lén này có cái thứ mà bọn tôi cần tìm. Thành bại sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào chuyến đi này. Bằng không, có lẽ sẽ xảy ra một cuộc đụng độ, nảy lửa, đầy rủi ro chiếc xe lăn bánh khoảng hơn 20 phút thì tới nơi. Ai nấy cũng đang rất căng thẳng, không nấu với nhau câu gì trên suốt quãng đường. Ờ, lên đèo luôn hả thưa? đúng rồi. chỗ đó có một cái miếu nằm ở giữa đèo, mà tụi mình dừng lại để chụp ảnh đó. đèo Hải Vân đúng là một kỳ quan rất nổi tiếng của thành phố Đà Nẵng. Tuy đã được xem qua nhiều trên mạng, nhưng đây mới là lần đầu tiên tôi được tận mắt chiêm ngưỡng. đúng là danh bất hư truyền, cảnh sắc tuyệt đẹp. tuy nhiên cung đường hẹp cho nên di chuyển hơi nguy hiểm một chút. Những đoạn cua gấp khúc hay cùi chỏ này, mà không cứng tay lái, rất dễ xảy ra giai chậm hoặc rơi thẳng xuống vực sâu hung hút bên cạnh. Công nhận mấy con nhỏ này liều thật, dám chạy xe lên đây chơi. Nhưng cũng có thể vì lần đầu trải nghiệm, cho nên tôi hơi bỡ ngỡ thôi. Chứ chứ người địa phương, họ đã quá quen thuộc rồi. À, tới rồi anh hai. Chiếc xe dừng lại trước một ngôi miếu to. Bên trong có để bài gì? Và một dĩa qua quả Ba cây nhang vừa mới được ai đốt Khối bài nghi ngút thấy dường như là một ngôi miếu dùng để thợ trong linh Của những người không may bỏ mạng ở đây thì phải Giờ bước xuống xe Thì tự dưng giày tôi nhún lặng lên Dù bàn tay phải chưa có phản ứng gì Càng về chiều không gian lãng mạn Bỗng chốc trở nên u buồn lạnh lẽo Có lẽ vì trong tầm mắt Là một nơi chất chứa đầy u quốc Được thả bay theo làn khối mỏng manh Ý nè Chính là chỗ này nè huy Anh hai cô nhỏ thương để bọn tôi ở lại Chạy xe lên một đoạn Cách chỗ cái miếu gần 10 thước Ở chỗ đó là khu tập trung buôn bán ẩm thực Cho nên có không gian để đậu xe Thường có nhớ lúc đó Quỳnh đang làm cái gì không? À, mình không nhớ rõ nữa gì đi đều Cho nên mình cũng tìm hiểu kỹ lắm Lúc kia ở đây á Mình có lên cái quán trên kia để mua ít nhang đèn Quỳnh cũng là đứa tấp nhang cuối cùng thì phải Hả? Tại sao lại phải tấp nhang ở đây? À, ở trên đèo á Có rất nhiều cái miếu như thế này lắm Huy Cứ đoạn nào có nhiều vụ tai nạn chết người á Thì người ta lập miếu để thờ dòng linh đó. Ai qua đây cũng thắp nhang cấn họ Để cầu bình an cho chuyến đi Cái miếu này là lớn nhất Còn lại nhỏ nhỏ trên kia á Gọi là khóm á Ừ, Huy biết rồi Thưa đưa tấm ảnh đó cho Huy xem đi Trong ảnh Lúc mọi người đang vui đùa chụp ảnh phía trước Thì nhỏ Quỳnh đứng khôm người xuống ở đằng sau mặt hướng về cái miếu và tay đưa vào bên trong. Hành động như đang cuốn tìm kiếm thứ gì đó ở dưới chân miếu. Đối chiếu với thực tế thì đúng là cái miếu dài khoảng 2 mét này được đỡ bởi một trụ bê tông ở giữa. Hai bên là hai khoảng trống dài khoảng 50 phân. À Thư ơi, chụp xong bức ảnh chụp lén này á, mọi người có chụp lại một tấm đàng hoàng không? À, lúc đó Nhi có bảo Quỳnh đứng vô chụp chung, nhưng mà Quỳnh nó không chịu. Vậy rồi mọi người có chụp không? À có, đây nè, quý kéo qua đi Cái bước này á là Quỳnh chụp cho năm đứa tụi mình đó Trong ảnh là năm đứa con gái Đang đứng xoay mặt về phía ngôi miếu Lấy cây cối mây trời đằng sau làm hậu cảnh Chiếu theo góc độ này nhóm Quỳnh là người chụp Sẽ đứng quay lưng lại trên ngôi miếu Trong ảnh Trên tay Nhỏ Nhi cầm một cây gậy tự sướng Nếu như chụp chung cả 6 đứa Cũng không phải là bất khả thi Lý do gì Nhỏ Quỳnh lại tự chối chứ Ở cái lúc chụp ảnh xong thì mọi người có đi đâu nữa không À Lúc đó tụi mình tính lên trên kia uống nước Nhưng mà Quỳnh nó không chịu đầu xuống ở chỗ chân đèo chụp ảnh Thế là cả đám mình xuống dưới chơi xong Mới ghé quán trà sữa gần đó Ngồi đến 5 giờ thì chở Quỳnh về Cái lúc đó thì Thường có thấy biểu hiện gì lạ từ Quỳnh không Không, hoàn toàn bình thường ha Quỳnh còn đùa giỡn với tụi mình nữa mà Giờ nó dứt lại Thì nhỏ nhi đập tài nhỏ thương một cái Ê mày Hình như tôi nhớ cái lúc mà vô quán nước á Quỳnh nó có cầm ra một chiếc nhẫn Xoay qua xoay lại như thế này nè Mày nhớ không? À thôi, đúng rồi, đúng đúng. Cái lúc đó hình như Quỳnh nó có đeo vào tay nữa mình hỏi ở đâu á, thì nó không có nói gì có chắc chắn đó là chiếc nhẫn không? À chắc chắn mà Quỳnh còn đưa cho mình xem Cái nhẫn cũ chết rồi Chạm các chữ trên đó, nhìn như đồ cổ vậy Mà con nhỏ thường ngày cái tính tò mò lắm Thấy cái gì lạ là cũng xăm xôi hết nè gì Dì... Cô nhớ được chi tiết cái nhẫn đâu ừ, mình thì không rõ lắm Chỉ nhớ mang máng quả tiết cái trên đó Mới đầu á Thì nhìn nó như là dòng chữ Dạng như chữ ký hơi Có một cái đoạn lồi lẫm Như là hình con sóng Nhô ra phía trên một chút Nếu như mình đó không lầm á Thì phải có một chiếc nữa có hình dạng giống y như vậy Ghét khớp lại với nhau Tạo thành một cái nhẫn hoàn chỉnh to hơn Chẳng lẽ nào Tôi đã mãi mê để ý cái dòng chữ mà quên mất hình dạng của chiếc nhẫn sau. Lần cầm nó trên tay, đích thị là có một đoạn lồi lõm gần sống. Dù nhỏ nhi nói, có khi nào bên dưới ngôi miếu này vẫn còn một chiếc nữa hay không? Cả toàn, tìm bên kia đi, qua lên. Sau khi thấp hương xin phép những người khuất mặt ở đây Tôi chỉ thằng Toàn lục tung cái chân miếu lên Nhưng vẫn không thấy gì cả Hành động hơi bất ngờ Cho nên khiến hai con nhỏ cá quang mang Có thấy gì không, Toàn? Không, mà tìm cái nhân còn lại hả? Ừ, sao lại vậy chứ? À, đó là suy đoán của Nhi thôi mà Ừ, đúng vậy đó Huy ơi Nhi đoán vậy thôi Vì thế bây giờ á Mấy cặp đôi người ta hay chọn những tình nhân kiểu đó đó chứ đâu phải là cái gì đâu con nhỏ này chẳng biết cách dùng từ gì cả dù mới bảo nếu đoán công lầm thì này khi nọ khác bây giờ đã dội xuôi theo ý thằng toàn rồi tôi quyết tâm cúi xuống tìm thêm một lần nữa nhưng vẫn không thấy gì vì đứng dậy quá nhanh máu không kịp lưu thông sau một hồi cúi đầu tôi đã có chút choáng váng dựa tay vào cái miếu Thì vô tình đẩy cái bát hương lệch sang một bên bất cẩn gì không biết sửa lại chứ không người ta lại quả trách Vừa xoay bác hương trở về vị trí cũ Thì một âm thanh như tiếng cọ sát của kim loại gian lên Như để chắc chắn Tôi xê dịch thêm một cái nữa Có cái gì đó ở dưới thì vậy Trong lòng thầm khấn xin phép các dông linh đầu lĩnh ở đây Tôi nhấc bỏng bác hương lên Phía dưới phần lẫm của cái đế Có một tờ giấy được gấp thành hình chữ nhật Kẻ cầm tờ giấy lên Bên dưới là một chiếc nhẫn Dòng ký tự trên đó Chắc chắn không thể nào làm được Cả đám sững sốt không ai tin vào mắt mình. Tôi cũng nhất thời bất động. Không biết sự vô tình nào đã thúc đẩy cho việc này nữa. Ê, Huy ơi, hình như nó rất giống với chiếc nhẫn mà huỳnh đã cầm lần trước đó. Phần gợn sống này, giống lắm Huy ơi. Nhỏ Nhi kẻ thốt lên, biểu cảm có phần hơi quản hốt. an toàn vô chứa nhìn cận cảnh chiếc nhẫn mà nhỏ Quỳnh đang sở hữu. Nhưng đối chiếu với dòng ký tự trên lá bùa và chiếc nhẫn trước mặt, nó cũng có phần hơi giật mình. Suy đoán của nhỏ Nhi đã hoàn toàn chính xác Và bây giờ Nó đang ở trước mắt tôi Sau một sự vô tình đầy may mắn Cầm chiếc nhẫn lên Cẩn thận gối vào trong lớp bùa Phòng những hệ lụy có thể xảy ra Vì dù gì nó cũng được đặt Ở một nơi đầy chảy âm khí Đặt bắt hương trở lại vị trí cụ Tôi với thằng Toàn cùng hai con nhỏ thấp nhang Tạ lỗi đã đồng chạm đến nơi trú ngủ Của các dông linh ở đây Bây giờ mọi sự chú ý đều dồn Vào mảnh giấy trên tay tôi nó được gọn lành chỉ bằng một cái đốt tay. Không biết ai đã đặt chữ bát hương này nữa. Huỳnh Vũ, tưởng nhớ anh. Một dòng chữ nắng nót hiện ra khi tôi mở mảnh giấy. Bên dưới dòng chữ có hai giờ hình tròn, như vết trị xét cho kim loại bị thấm nước lâu ngày in hàng lên. Trong đầu tôi bắt đầu hiện ra hàng loạt những nghi vấn. Huỳnh Vũ là ai? Người này có phải là cái bóng đen đó hay không? Chiếc nhẫn này là hiện thân cho điều gì? Và tại sao? Cái nhau Quỳnh nhặt lên Lại nằm ở dưới chân miếu Huy à, cái đó là gì vậy? Nhỏ thương chỉ tay cho lá bùa Mà tôi dùng để gối chiếc nhẫn À, đây là lá bùa cầu bình an Mình thỉnh ở chùa thôi Mình bỏ nó vào đây Để mà lỡ có hệ lợi gì Cũng hạn chế bất rủi ro cho tụi mình đó mà À, vậy hả? Vậy bây giờ như thế nào đây Huy? Chiếc nhẫn cho tờ giấy đó là sao? Có liên quan gì đến Quỳnh không? Sao tự nhiên mình thấy bất an quá À, không sao đâu Tạm thời Huy chưa thể kết luận được Nhưng mà tìm được những thứ này rồi á, Thì khả năng cứu được Quỳnh là rất lớn Vậy bây giờ có cần tụi mình làm gì nữa không? à Đầu tiên á, Huy cảm ơn Thương Dĩ Nhi à, Em cảm ơn anh Cảm ơn mọi người đã hỗ trợ Mọi sự góp sức bây giờ đều rất là quý giá Để Quỳnh có hy vọng được trở lại bình thường Bây giờ Huy sẽ mang hai thứ này về Có gì thông báo lại cho mọi người nha Ê, không được đâu Huy Đừng có mang nó về Nguy hiểm lắm Mình nghe người ta nói là Mang những đồ vật ở mấy chỗ linh thiên này về Sẽ không có tốt đâu Người âm hồ vỡ trách đó Ờ, không sao đâu thương Huy lấy thì Huy chịu mà Với lại bây giờ không mang nó về Thì làm sao Huy có thể cứu mình được Không được, bỏ lại đi Mau lên Một chồng nói ồm ồm phát ra từ sau lưng tôi và tàn toàn giật mình quay lại Lại cái chuyện khoái quỷ gì Ở đây nữa đây Trước khi quay lại tôi đã biết ai đang đứng ở phía sau Sự giắng mặt của Võ Nhi Tưởng chừng như vô tình Nhưng cuối cùng lại đẩy sự việc theo một chiều hướng xấu Con nhỏ đang ngồi xếp bằng Chỉm chệ trước ngôi miếu Trong sự sửng sốt của hai anh em nhỏ thương thứ quái quỷ gì Đã nhập vào con nhỏ rồi Huy, huy ơi <cười> Cha giấu im lặng với nhỏ thương Thằng Toàn dội rút lá bùa ra Nhưng bị tôi cản lại Lòng bàn tay phải chỉ khẽ nhối lên Âm khí công mạnh Chỉ là một trong hồn bình thường mà thôi Tại sao nó lại cản không cho tôi mang chiếc nhẫn Và tờ giấy đó đi chứ Trời đã xế chịu Tiếng mũi cho da Quan hôn vừa lắng xuống Và tạc ngang qua người miếu Ai đó, sao lại cản tôi Để lại chiếc nhẫn Và tờ giấy về chỗ cũ đi Cái giọng nói ôm ôm ấy lại trang lên Dù nhỏ nhi không hề mở miệng ra Có lẽ vì lần đầu tiên được chứng kiến Cho nên nhỏ thương có đôi chút sợ hãi Tôi quay đầu lại nhìn thấy Nó đang nắm chặt lấy tay anh hai Hai nèm ngơ ngát nhìn nhau Ờ tôi chỉ mượn một chút thôi Sẽ trả lại ngay khi xong việc Chẳng hay cái này là của ai Mà trông không cho tôi mang theo đi vậy Của người khác nhờ canh giữ đây là chỗ cũ đi Tôi đã bảo là chỉ mượn một chút Rồi sẽ trả lại ngay Ông Đại Nghe giọng có vẻ là người lâu năm ở đây Có người nhờ tôi canh giữ Cậu mang đi Nó sẽ giết tôi huy, huy ơi Nhi nó đang nói gì vậy Nhi bị sao vậy Huy Nè tôi nghiên tâm đi Không có sao đâu Hai anh em lên xe trước đi Bỏ đồ lại rồi đi Mau lệch Nhỏ Nhi không thèm đếm xỉa đến nhỏ thương Mà chỉ chầm chầm vào mảnh giấy Và chiếc nhẫn trên tay tôi Ai là người nhà ông canh giữ nó Tôi không biết Mất cái này nó sẽ không tha cho tôi Cậu bỏ lại chỗ cũ đi Tôi chỉ mượn một chút thôi Tối lại Ông nói rõ cho tôi biết đi. đã nói là bỏ lại chỗ cũ đi. Nhỏ Nhi với tay lấy cục đá nằm ở gần đó, rồi đứng phát dậy lao thẳng đến chỗ tôi. Ngay lập tức thằng Toàn dùng đòn chân đá văng cục đá ra. Cùng lúc đó giáng thẳng lá bồ vào người nhỏ. À, trời ơi, Toàn sao lại đánh Nhi? Mọi người đang làm cái điên khùng gì vậy? Một làn cối trắng mỏng manh thoát ra khỏi người nhỏ. Đây là âm khí, cho nên hai anh em nhỏ thương không thể nào nhìn thấy. Mà cảnh hiện ra trước mắt họ Chính là việc Nhi sau khi bị dông hồn trục xuất ra Đã mất tự chủ Và ngã vào chân miếu Nhi, Nhi ơi, có, có sao không mày nhi, nhi ơi, anh hai Chẳng hiểu ớt cháp gì Tự dưng anh hai nhỏ thương lao tới túm lấy cổ áo của tôi Tính vùng tay đấm Tôi thì thừa sức thoát ra để chống trả Nhưng mà không Làm như vậy chẳng khác nào mình tự thừa nhận là chủ mưu Đúng trong cái suy nghĩ hiện giờ Của hai anh em nhỏ thương đề, tụi mày làm cái gì vậy? Tôi nên hỏi anh câu đó mới đúng đó. Mày làm gì bạn của em cái tao? Mày có tin không? Anh nghĩ tôi vừa làm gì? Hả? Thôi im đi. Hai người đang bày cái trò gì vậy? Dì ơi, tính lại đi. À, không sao đâu. Gì á, sẽ tỉnh lại ngay bây giờ. Tào đừng nói nữa. Hai người giải thích đi. Đừng để tôi gọi công an đó. Nè, hai người bị cái gì vậy? Nếu tôi làm gì á, thì hai người còn đứng ở đây để tra khảo tôi được hay không? Tào được rồi. Để tôi nói nha Nhi bị cái dông canh giữ cái miếu này Nhập vào Sau khi mà tôi lấy cái nhẫn Với mảnh giấy này đi Nó mượn xác Nhi để cảnh báo Mấy người làm sao biết được Làm sao thấy được hả Không thấy lúc nãy chẳng phải là một giọng người khác Chứ không phải là của Nhi sao Còn nếu các người không tin Muốn làm gì thì cứ làm Nhưng mà đợi sau khi tôi giúp được Quỳnh cái đó Trời đó Muốn gọi công an thì gọi Muốn đánh thì cứ đánh ừ. Huy yeah. Mày im đi để tôi nói Không cần phải giấu giếm nữa Toàn tôi với thằng toàn đến đây để giúp cho huỳnh thoát khỏi cái sự điên loạn đó bằng cách này đây cách mà mấy người vừa thấy đó lá bộ này trong linh này ma quỷ này mấy người có tin mấy chuyện đó không mắt không thấy tai không nghe thì làm sao mà biết được tôi hại mấy người gì đó do gì tôi cũng không có giỏi hơi mà đường xá xa xôi đến đây cứu rồi một người dân đâu các người giúp được thì tôi cảm kích vô cùng còn không thì đừng có đặt điều tầm bậy lên người khác muốn làm gì á thì đợi bọn tôi cứu huỳnh xong thì hãy làm Mấy người nghĩ ba mẹ của Quỳnh Dám giao con gái cho bọn tôi Mà không có cơ sở hay sao Một mạng người đó Nhi cũng như Quỳnh thôi Nhỏ Nhi đã có dấu hiệu hồi tỉnh Vừa ho Vừa mở mắt từ tự nhìn bọn tôi Tôi với thằng Toàn định đến hội thăm Nhưng bị anh hai nhỏ cản lại Nếu như cách đây hai năm Hồi cái thời mà còn bồng bột thể hiện Thì chắc công anh đáng kính liêu khiêu này Đã nằm sàn rồi có, có chuyện gì vậy Nhi chống mặt quá à, Không có sao đâu Nhi ngồi nghỉ chút đi, sẽ khỏe là ngay thôi mà Lúc nãy Nhi có nhớ mình bị làm sao hay không à, Nhi không biết nữa Tự dưng đang đứng nhìn nhìn như vậy Thấy trong miếu có cái gì đó sáng lên như đi qua xem Sau đó thì không biết gì hết Hả, mày nói thiệt không Nhi à, Tao chỉ nhớ được chừng đó thôi à Anh hai của nhỏ thương từ tự, tự buông cổ áo tôi ra cúi đầu hối lội nhỏ thương cũng không dám ngước mặt lên nhìn. Qua cơn giận, tự nhiên tôi thấy ai nái vô cùng, không trách họ được, không tai nghe mắt thấy, không tin cũng là lẽ đương nhiên thôi. À, mình, mình xin lỗi. À, không sao, anh đi lấy xe đi. Một chút nữa lên xe, em sẽ kể cho mọi người nghe về thân phận của tụi em. Đợi nhỏ Nhi khỏe lại một chút, bọn tôi lập tức lên xe ra vậy Tôi bắt đầu kể lại cho mọi người. Giờ nghe về lần cứu giúp ba thằng Hoàng Chỉ có dẫn chứng cụ thể Và gần gũi như vậy Họ mới không có nghi ngờ cái gì nữa Bây giờ việc còn lại là xử lý chiếc nhẫn Và tờ giấy bí ẩn nơi đây Huỳnh phụ Tưởng nhớ anh Ngồi trên xe Nghe những giai thoại ly kỳ mà tôi kể Không biết bọn họ có tin hay không Nhưng nhìn biểu cảm từ sợ hãi Chuyển sang hồ hởi của hai con nhỏ Và bản thân cũng thấy nhẹ nhàng hơn Chắn còn sự nặng nề Phải giấu chỗ này Lấp liếm chỗ kia nữa Tôi đang kể với dòng đầy tự hào rằng Mình đã từng như vậy Đã từng đối mặt với những thứ Mà người ta cho là yên khùng Là vô căn cứ Là mê tín dị đoan Đã từng mang cả mạng sống mình ra Để đánh đổi lại sự chính nghĩa Mà xã hội luôn đặt nó Ở một cái phạm trụ Phản khoa học Đúng Không sai Không hề sai một chút nào cả Những gì tôi thấy Họ lại không được thấy Những gì tôi biết Họ lại càng không thể biết Và những gì tôi làm Chắc chắn họ cũng chẳng làm được Vậy thì lý do gì phải gân cổ lên để chứng minh Cho những người chưa hề Chạm vào thế giới tâm linh đó chứ À, lúc nãy là hiểu lầm Thường xin lỗi Huy Chí Toàn nha Ừ, không sao đâu Chuyện nhỏ mà Dù hiểu lầm hay hiểu đúng á Thì mọi người cũng không thể nào hiểu hết được công việc của tụi mình Bây giờ diễn dạy nữa Thì thành ra điên khùng lắm Như thế trong người sao rồi À, như khỏe hẳn rồi Lúc nãy thấy đầu còn ông ông, Nhưng mà bây giờ hết rồi Ừ vậy thì được rồi Bây giờ tụi mình vô nhà đã Có gì sẽ liên lạc với mọi người sau nha Cảm ơn mọi người đã hỗ trợ Lấy quay một chút mà đã gần 5 giờ chiều rồi Nhanh thật Hai thằng vào nhà rửa mặt thay đồ Ba mẹ con nhỏ cũng chưa dậy. Bây giờ bước tiếp theo là xử trí Hai cái thứ mới lấy được Chiếc nhẫn và mảnh giấy Có dòng chữ tưởng nhớ đó Theo như ngữ nghĩa có lẽ người tên Hùng Vũ đã mất và ai đó đã thể hiện sự thương tiếc một cách kỳ quặc như thế này. Nha, theo mày á thì Hùng Vũ có phải là cái bóng đen không toàn? Hả, cái bóng đen nào? Ở chết, tao quên cả cho mày nghe rồi. Đảng trí thật. Lúc sáng lộ mạo quính quán để đi, mà quên mất chưa kể sự việc đêm qua cho nó nghe. Bây giờ cái mặt ngơ ngác của nó hỏi cái bóng đen nào mà tôi xích vì cười ờ tại sao mày chỉ thấy cái bóng đen mà lại không thấy rõ hình dạng chứ? Không hẳn là cái bóng đen, tao gọi trù tượng như vậy thôi. Vì thật ra lúc đó mặt á nó dùng ma thuật gì đó ẩn thân vào trong bức tượng và hiện ra bên ngoài chỉ giới hình của một cái bóng không hơn không kém. Nó có thể di chuyển dễ dàng theo dạng ảo ảnh linh hoạt, không theo bất kỳ một trình tự hay công thức nào hết. Như những lần trước mà mình hành sự trước đó đó, thường thì dông hồn ngạ quỷ. Nó có mạnh cỡ nào Cũng lập đi lặp lại trận đấu ma thuật thôi Nhưng mà lần này tao có cảm giác á, Nó mạnh hơn cả 5 cái dòng lần trước luôn Ờ Nó chỉ né tránh Mà không làm gì mày cả hay sao Ừ Chính vì sự né tránh nhẹ nhàng đó Mà tao mới cảm nhận được nguồn ma thuật Ẩn sâu trong thân thể của nó Không thể đùa được đâu Hy vọng là mọi việc có thể giải quyết được Bằng cái sự đắc nhân tâm Chứ nếu không thì Việc đụng độ đầy rủi ro là không thể tránh khỏi. À, còn việc này á, cũng làm tao đắng đo từ tối qua đến giờ nè. Chính là cái thái độ và biểu cảm của con nhỏ. Nó bắt đầu thay đổi theo một dạng lập trình. Cứ mỗi khi mà có ý đuổi tao đi á, thì thái độ của nhỏ rất cay gắt. Như kiểu nếu mà tao không đi thì sẽ này kia khác nọ. Tao cảm nhận được nó là một cái lời cảnh báo thật sự, lúc mà con nhỏ hồi tỉnh chứ không phải là một lần bông đùa nữa. Vậy mà khi hỏi tao là ai? Muốn biết về thân phận của tao Thì lại hết sức, ngọt ngào Tao đang nghi cái bóng đen đó điều khiển tâm trí của nhỏ Bằng một thứ ma thuật kỳ lạ nào đó Ừ, tao hiểu rồi Đầu tiên á Nếu như con nhỏ không có khả năng gì giống như tụi mình Thì việc nhỏ nhìn thấy giông hồn ngạ quỷ là bất cả thi Vậy thì bằng cách nào mà nhỏ cảm nhận được Để mà cảnh báo cho mày chứ Tiếp theo nè Tao hiểu suy nghĩ của mày Lúc mà con nhỏ muốn biết thân phận thật sự của mày á Thì lại nấu năng ngọt ngào Là do sự điều khiển của cái bóng đen đó Vậy thì nó tồn tại ở đâu Khi khoảng cách giữa mày và nhỏ quá gần Mà mày lại không hề cảm nhận được một luồng âm khí nào thoát ra Báo hiệu qua lòng bàn tay phải Kể cả khi mày chạm tay vào người nhỏ Cái lúc mà mới gặp lần đầu Hay là cái lúc nhỏ lay lay chân mày đêm qua Nếu mà có thứ gì đó ma quái trong người Thì tay mày sẽ lập tức nhối lên Và cuối cùng Đó chính là chiếc nhận. Cái lúc mày nhặt nó lên và cầm trong tay Không có hiện tượng gì xảy ra Cho đến khi nhỏ chạm vào Và nhắm mắt lại Bàn tay phải đó lúc đó mới nhói lên Hình như mày đã đánh giá hơi cao cái bóng đèn đó rồi đó Ờ... Rõ ràng ma thuật của nó Rất là biến quá mà Tao không phủ nhận điều đó Nhưng mày thử nhớ lại coi Lần đầu tiên mày chạm vào người Quỳnh Nhỏ có cầm chiếc nhẫn trong tay hay không Ờ... không Chờ mày không cảm thấy được thứ gì bất thường Ừ, đúng vậy Lần thứ hai khi mà giao tiếp được chứ nhỏ Lúc đó chiếc nhẫn đã rơi xuống đất rồi Lúc cầm nó trên tay á Mày có cảm nhận được luồng khí nào hay không? Ờ, không hề Cho đến khi con Quỳnh chạm tay vào mày Đúng không? Ừ, đúng vậy Mày hiểu ý tao rồi chứ À Ý mày là chiếc nhẫn chính là cái nơi trú ngụ của cái bóng đen Cho bằng một cách nào đó mà nó luân phiên qua lại Với thần xác con nhỏ Quỳnh Ừ, đúng vậy Khi làm trơi chiếc nhẫn Cũng là lúc cái bóng đen đang ở trong người Quỳnh Ê, khoan đã Làm sao nó biết được mình có khả năng nhìn được Cảm nhận được sự hiện diện của nó mà đề phòng như vậy Nếu là người bình thường chạm vô á, Thì làm sao cảm nhận được luồng âm khí Bên trong chiếc nhẫn chứ Là tại vì cái lá bùa mà nhờ công tư mang lên đó Dù ít dù nhiều Thì khi mà nhờ Quỳnh tò mò cầm lá bùa đó lên Cái bóng đen cũng đã bị tác động Và bắt đầu đề phòng Hai vị khách lạ mặt trong nhà này Vậy thì mình giải thích như thế nào Vậy cái việc mà Giọng nói của huỳnh Vẫn giữ được nguyên dạng Dù là cái bóng đen đang điều khiển bên trong Đó không phải là một sự điều khiển Như cái câu mà Anh là ai? Đi đi Mau lên của huỳnh Là hoàn toàn xuất phát từ tâm ý của nhỏ Trong cái lúc mà bản thân quay về trạng thái tỉnh táo Nhưng mà nếu như nhỏ có ý định đi xa hơn á Thì cái bóng đen sẽ dùng ma thuật đó để chặn lại Khiến cho những người có khả năng cảm nhận được nó Bị quan mang Dạ không nắm bắt được Nè Tao đang có hai hướng suy nghĩ cho cái việc này À Mày nói đi Một Là duyên âm Còn hai Là cần sự giúp đỡ Hả Ai Cái bông đèn Thực tình tôi vẫn chưa suy đoán được điều gì tiếp theo cả Tất cả mọi thứ vẫn còn quá mơ hộ Và mối liên kết giữa các dự kiện với nhau Quá lộn lẹo Ngược lại Thằng Toàn tôi chưa tiếp xúc trực tiếp với nhậu Quỳnh Mà cháp mặt với cái bóng đèn Những sự diệt qua lăng kính của nó Quá là sát sạo Mày nói kỹ hơn đi à, Tao nói về cái luận điểm đầu tiên Là duyên âm Mày đã bao giờ Nghe tới cái chữ duyên âm đó chưa Ừ, nghe nhiều là đằng khác Nhưng mà trước đó tao giống cuộc tin Ừ, tao cũng vậy Ở đây tao chỉ nói đến sự Tương đồng giữa tình cảnh của Quỳnh Và những câu chuyện từng được nghe qua thôi có là diệt quỳnh vô tình thấy chiếc nhẫn đó, tao nhặt lên đem về nhà, mà không hay biết là có vong hồn trú ngụ trong đó. Sự vô tình nó cũng có thể đã được sắp xếp từ trước, giống như là chiếc nhẫn bị tác động cho rơi xuống đất, hoặc là đại khái cái gì đó như vậy, ở ngay tầm mắt để cho quần thấy và nhặt nó lên. Ờ, ta nêu xuất phát từ đâu? Sát đánh thôi. Giống như kiểu thảo dự chuyện nhỏ lớp thì mày đã si mê đó. Duyên âm dụ chưa trực tiếp thấy Nhưng mà tao nghĩ nó cũng là có sự tương động như vậy Có thể là do cơ duyên Cũng có thể do căn mạng Hoặc có thể là một sợi dây liên kết nào đó Từ kiếp trước Hoặc ở hiện tại Nhưng mà cơ sở đâu để mình nhận biết Và nếu có Thì làm sao để bên nhau chứ Tao đang đợi mày hỏi cái câu này nè Mày có nhớ là cô Tư với ba mẹ của nhỏ đã từng kể rằng Nhỏ rất hay sửa soạn Tô son Ăn mặt đẹp trước khi đi ngủ hay không Tao nghi ngờ cả hai có một sự liên kết nào đó ở trong giấc mơ Và dường như Quỳnh đã chấp nhận cái điều đó rồi Ờ, mày nói với tao thấy sao mơ hộ quá Nó không có một sự thực tiễn nữa hết Thôi à, trong cái thế giới tâm linh này Không có cái nào là thực tiễn cả Nếu như nó không được quy chiếu qua lăng kính của những kẻ như tao với mày Nhưng mà cũng giống với mày đó Tao thì đang nghiêng về cái luận điểm thứ hai hơn Đó là cái bóng đèn cần sự trợ giúp Quay trở lại với việc chiếc nhẫn của Quỳnh đi. Dòng chữ Huỳnh Vũ tưởng nhớ anh. Ít thị đó là một câu ly biệt. Thế thì một sự tiếc thương rất lớn đối với một người. Lại được đặt ở ngôi miếu. Thì chắc chắn là người này đã mất rồi. Thậm chí gặp chuyện không may ở trên đèo. Là hoàn toàn có khả năng. Tiếp theo là cái vết ố vàng hình tròn. Ở bên dưới dòng chữ. Nè, phải thử đem chiếc nhẫn ra. đọ lại coi, có bằng hốc. Tôi mang chiếc nhẫn ra. Và đặt vào trong cái chỗ chết ố vàng Thì dòng tròn hoàn toàn trùng khớp Việc này tôi cũng đã liên tưởng Nhưng chưa hiểu được ẩn ý đằng sau À, đúng vậy rồi đó, đó Cái chỗ trống đó rất có thể là chiếc nhẫn Mà hiện tại Quỳnh đang sở hữu Theo như lời của Nhi Hai chiếc nhẫn trời này mà đặt cạnh nhau Nối liền những cái vết gận sóng lại Thì sẽ thành một chiếc nhẫn đôi Có hình dạng tròn dạng Vậy thì người viết ra cái dòng chữ này Và đặt hai chiếc nhẫn đó ở ngôi miếu Sẽ có thể là người yêu Hoặc là vợ của Huỳnh Bộ ta chưa hiểu lắm Tức là cái bóng đen đó chính là Huỳnh Vũ Chiếc nhẫn được trong hồn này Cứu tình làm cho rơi xuống đất Để huỳnh nhặt lên Bằng một tác động chủ quan nào đó Khiến cho nhỏ bị mê hoặc Và mang nó về Ê Quang Đà Tại sao lại là Quỳnh Mà không phải là ai khác chứ Điều này thì không nằm trong chủ ý của cái bóng đen Bất cứ ai nhặt lên Dù đó là tao hay mày Thì cái bóng đen nó vẫn đạt được mục đích Có lẽ một sự hòa hợp căng mạng nào đó Đưa đại Quỳnh tới cái việc đó thôi ừ, Sự giúp đỡ đó là gì và nếu có Thì tại sao Quỳnh không chịu nói với mọi người được biết Hoàn toàn có thể nhờ những người thầy Pháp cao tay giúp đỡ mà Mày có từng nhớ cô Liên đã nói Mời rất nhiều thầy Pháp tới Dù ai cũng cảm nhận được Nhưng mà không thể tiếp cận nổi cái bóng đen hay không Dù thầy Pháp thật hay là lang băm Mà năng lực yếu kém Thì chắc chắn không thể giao tiếp Hay là khống chế mà quỷ được Cho đến khi nó gặp mày Hả? Tao hả? Ừ Nếu như mà ông thầy là ông khác á Làm cái gì động chạm Hay là có ý tiêu diệt Thì chắc chắn với pháp thuật biến hóa của mình Nó sẽ không tha cho người đó đâu Cái thứ đó nó đang cần một người Đủ khả năng thực sự giúp đỡ được nó ừ, nhưng mà tại sao nó không dùng thân thể của Quỳnh Để nấu ra những điều phức lấp đó Mày có tin những gì Mà người điên đang nói không? Ờ Nó có thể cho Quỳnh tỉnh táo lại Để trình bày với mọi người trong gia đình mà Khi không được nghe Không được thấy Không được biết Thì mày có tin vào những gì vô căn cứ như vậy hay không à, Tao hiểu rồi Đó cũng chỉ là hai luận điểm Mà tao vừa nghĩ tới thôi Còn phải xác minh xem Cái nào đúng Hay là cả hai điều sai Tao nghĩ nếu mà muốn hại hay hút chân khí của con nhỏ Thì nó làm lâu rồi Chắc chắn chỉ có ẩn khúc bên trong thôi Ừ Tối nay mày lên nó ngủ lại Phải nghĩ cách làm sao mà để cho Nhân Quỳnh thấy được cái chiếc nhẫn Và nhớ quan sát động tĩnh từ cái bóng đen Cũng như phản ứng của nó Tuyệt đối không được để nó rơi vào tay Nhân Quỳnh Mà nhớ hồi xưa á Quân đội nước Việt mình á Hay dùng kế sách gì Để thắng giặt ngoài xăm không Ờ Dường không nhà trống Đúng rồi Sau khi mà kiểm chứng xong Tao với mày sẽ làm điều đó Thằng Toàn có vẻ đang nghiêng hẳn về cái vế, cái bóng đen kia cần sự giúp đỡ, nhất là sau khi đọc được dòng chữ tưởng nhớ trên tờ giấy đó. Để xem đêm này, tôi sẽ dành sự bất ngờ nào cho nó đây. hai thằng lên trên tắm rửa thay đồ xong, thì cô Tư cũng gọi xuống ăn cơm. bữa nay không biết nấu món gì, bà thơm vậy không biết. À, hai đứa đi có việc hả? Chợ chiều nay tụi con đi với hai đứa bạn của Quỳnh ở cô Tư. Có chút việc cần xác minh. Có chiều giờ có xảy ra chuyện gì không cô? Ừ, chiều giờ cô mang đồ ăn lên á, để cả bổ nhưng mà nó không có tra lấy, phải mang xuống lại nè. Bây giờ không biết tính sao đây. Ông bà chủ mà biết á, la cô lắm. Ờ, đây là lần đầu luôn hả cô Tư? Đúng rồi, bây giờ cô đang lo đây nè Ủa, wow, mọi người đang ăn cơm đó hả? Cùng lúc này thì ba mẹ của nhỏ cũng đã về nhà Có vẻ hình như họ đang tính hỏi tôi về việc ra ngoài vào chiều nay Thì cô Tư đã dội chen ngang bằng câu chuyện bỏ ăn của con nhỏ Nghe xong câu chuyện, dễ lo lắng bắt đầu hiện lên Cô liên tính lên trên lầu kiểm tra Thì tôi cản lại Nè, cô cứ để con đi Bây giờ cô bé mà thấy người thân quen mặt á Thì sẽ được rước tầm tới thôi để cô lên xem tình hình như thế nào Mọi người ở đây đi Đừng có xuất hiện đông Cô bé dễ kích động lắm À cũng được Có gì á Con phải nói cho cô chú biết nghe con Cô chú lo quá Dạ con biết rồi Tôi chưa dội dùng chìa khóa Mà gõ cửa trước Xem nhỏ có phản ứng gì hay không Bên trong không một tiếng động Kẻ xoay nắm cửa Đã chốt trong Chẳng lẽ nhỏ lại đi ngủ vào chợ này hay sao? Thôi thì đành bất lịch sự vậy. Tiếng mở chốt bất ngờ chan lên, tôi khẽ xoay nắm cửa, và dường như có ai đó bên trong đã giữ lại. Yến trăng giận lại lần nữa, nhưng vẫn không tài nào xoay chuyển được. Với sức cô nhỏ, làm sao có thể địch nổi một thằng con trai như tôi chứ? Không cố nữa, tôi lui người lại, thúc người vào. Cánh cửa chỉ hé ra được một đoạn, rồi lập tức đóng xăm lại. Chẳng lẽ nào cái bóng đen kia đang dở trò Để xem nó mạnh tới cỡ nào Lặng lẽ về phòng mang theo một lá bùa Quay lên lại Cuộn tròn vô nắm cửa Rồi thử đẩy một cái thật mạnh Lần này thì không còn một chút lực nào phản kháng lại nữa Cánh cửa mở ra một cách rất dễ dàng Khiến cho tôi xích chút nữa Đã mất đà, té nhào cho bên trong Vừa ngẩng mặt lên Con nhỏ đã đứng sừng sững ngay phía trước từ lúc nào nhúm mặt lại cái đầm màu trắng tóc xõa rũ rượi, gió lùa vào hắt tung lên khuôn mặt nhợt nhạt mệt mỏi. chưa kịp mở lời thì bỗng dừng lao tới bắp cổ tôi. <cười> Quỳnh, có chuyện gì? Vậy? là là tôi đây mà. tình thế tiến thoái lưỡng nan. bây giờ nếu như chống trả thì rất dễ gây tổn thương cho nhỏ. tôi dùng hết sức bình sinh giật lùi lại, tính thoát khỏi đôi tay đang nắm chặt lấy cổ mình. nhưng không tài nào rời ra được. bàn tay phải nhú lên dữ dội, dường như cái bóng đen đang ở trong người của nhỏ. Được rồi, đành phải làm cách bất đắc dĩ thôi Tôi dùng tay trái Nhán cái tay đang bóp cổ của nhỏ lại Tay phải rút lá bùa trong túi ra Dán thẳng vào người nhỏ Kẻ thốt lên một tiếng hự Nhỏ lão đảo lùi về phía sau buông cánh tay đang túm lấy cổ tôi ra Một làn cối trắng bốc lên Ngay trong tích tắc Nhỏ đứng thẳng người dậy Tiếp tục chạy về phía tôi Lần này tôi mà chống trả Thì chắc chắn nhỏ sẽ bị thương thôi Không còn cách nào khác Tôi lùi lại chạy ra khỏi phòng hướng về phía cầu thang đi xuống. Cùng lúc đó ba mẹ của nhỏ và thằng toàn cũng vừa đi lên. Mẹ có có chuyện gì vậy con? Cô liên ôm ngực thở hổn hển hỏi tôi. Phía bên kia nhỏ Quỳnh đã đứng sừng lại. Con, con biết nữa. Cú phòng vừa bảo ra cô bé đã đủ con chạy rồi. À, Quỳnh. Mẹ nhỏ hét lên, hai mắt trừng trừng. Sao vậy con ơi? Con đừng làm như vậy, mẹ đau lòng lắm, mẹ buồn lắm con biết không con? Nhỏ vẫn đứng bất động nhìn trầm chầm, chầm về phía bọn tôi, cứ mặt nhợt nhạt không một chút cảm xúc nào. Kẻ nở một nụ cười bí hiểm, nhỏ lại quay đi, tản vào trong phòng, đóng cửa lại. Mọi người tính qua xem, nhưng bị tôi cản lại. Bây giờ cái bóng đen trong người con nhỏ phải hạn chế hoàn toàn mọi rủi ro khi tiếp cận quá gần. Động viên ăn ủi dài câu, cuối cùng thì cũng khuyên nhủ được ba mẹ nhỏ xuống dưới nhà. Thật ra tôi đang muốn nhờ họ giúp cho tôi một việc đây. Cô chú đừng có lo lắng quá nhiều, ảnh hưởng tới sức khỏe Con đã nắm bắt được cơ bản các triệu chứng của Quỳnh rồi À, vậy là nó có khả năng cứu được không con? Con ơi, con con cố giúp cô chú nghe Mấy lần trước người ta chỉ đến rồi đi Mà không dám quay mặt lại gặp con bé lần nào nữa Dạ, con sẽ cố hết sức À, con có chuyện muốn nhờ cô chú giúp đây Tôi đưa tờ giấy có dòng chữ đó ra cho ba mẹ nhỏ xem Toạt đầu họ vẫn cá ngơi ngát không hiểu chuyện gì thực lại toàn bộ sự việc chiều hôm nay trong sự sẩn sốt của cả hai người thật vậy hả con dạ đúng rồi cô chú có thể giúp cho con được không chỉ có cách này á mới có tìm hy vọng cứu được Quỳnh thôi à, được được cô chú đi ngay bây giờ dù như thế nào á cũng phải tìm cho được chứ hai vợ chồng nghe tôi nói xong thì lập tức đứng dậy đi ngay dù đã gần 7 giờ tối sự việc chiều này khiến cho họ hơi kích động đã không muốn chậm trễ nữa 22 giờ 30 phút, chuông điện thoại của tôi giang lên. À, Huy ạ con. Dạ, con nghe đây cô. À, không biết có phải không nữa, nhưng mà đúng là có. Cô chú sẽ về ngay đây. À, dạ được. Tôi và thằng Toàn như mở cờ trong bụng. Nếu thật sự là như vậy, thì cô như cái vụ này sắp được sáng tỏ rồi. Chỉ cần chứng minh và tìm được nhân chứng sống, việc còn lại sẽ dễ thở hơn rất nhiều. Mà không cần phải đối đầu trực tiếp. Sau cuộc gọi đó thì khoảng chừng nửa tiếng sau Ba mẹ cô nhỏ Quỳnh cũng dậy Trên tay là hai ba tờ giấy gì đó Tâm trạng của họ có chút phấn khởi Nhưng không kém phần tò mò Có lẽ là rất quan mang Không biết bọn tôi đang tính làm cái gì À, cô chú về rồi hả à, đây nè, con xem đi Cô chú đã làm y như là con dặn đó Ủa, mấy cái tờ giấy này là ở đâu vậy chú À, bản thân của chú là cảnh sát giao thông thành phố Mấy cái việc như thế này không khó Ủa, nhưng mà mục đích đưa, để làm gì vậy tụi con Dạ chú cho con xem qua đã Quá thật là có một người tên là Huỳnh Vũ Sinh năm 1986 Vừa gặp nạn trên đèo Hải Vân cách đây 6 tháng Vừa cưới vợ và chưa có con Ừ không có ảnh hả cô chú Ừ chú không có mang hồ sơ gốc đi được Cho nên có chụp lại qua điện thoại nè Con coi đi Bức ảnh được lấy từ chứng minh thư của nạn nhân Cứ mặt trông rất khôi ngô tuấn tún, Tuổi đời chỉ mới vừa ngoài 30 Vợ mới cưới Hạnh phúc chưa được bao lâu mà đã Đúng là số phận Chẳng ai nói trước được điều gì Ủa, cô chú có nắm được địa chỉ tạm trú tạm chắn bây giờ không? ở trong chứng minh thư ghi là 27 tô hiến thành Phước Mỹ Sơn Trà mà sao vậy con? Ngày mai á, cô chú có bận gì không? Con muốn đến nhà của người này để tìm hiểu thông tin Nếu đúng là như vậy á, Thì Quỳnh sẽ được cứu Chào các con Vậy ngày mai cô chú nghỉ một bữa cũng được Dạ được, giờ con phiền cô chú nha Đêm nay á, con sẽ lên ngủ lại Ở trên cơ phòng của huỳnh Để xác minh thêm một chuyện nữa à, Nhưng mà Quỳnh nó đang vậy, Cô sợ Không sao đâu cô Con không muốn gây tổn thương tới Quỳnh á Cho nên nó không chống trả thôi Chứ cái việc này cũng đơn giản mà À, Ui nè Con cho cô chú biết đi Thực ra Quỳnh nó bị cái gì Và khả năng cứu chữa được không con? Chuyện đã đến nước này Có lẽ tôi không cần phải giấu giếm cái gì nữa Suy cho cùng thì họ nhờ bọn tôi đến đây Kết hợp với những cái lần nhờ thầy Pháp trước đó Có lẽ cũng có một chút lòng tin nhất định rồi Thật ra sớm muộn gì cũng phải nói Nếu không sau này hành sự Người ta xót thương con cái Mà cản lại thì không chuyện Giờ tụi con cảm nhận được có một người âm Đang đi theo Quỳnh Nhưng mà mục đích của họ là cái gì á Thì chưa nắm bắt được Đó là lý do con muốn nhờ cô tìm hiểu thông tin về cái người tên Huỳnh Vũ này Đây, tờ giấy này và chiếc nhẫn được con tìm thấy Ở trên một ngôi miếu Ở đèo Hải Vân Theo như lời kể lại của Thương với Nhi Bạn thân của Quỳnh Thì chiều cái hôm mà thi xong Tất cả tổ chức lên đó chơi Và Quỳnh đã vô tình nhặt được một cái chiếc nhẫn Y hệt như cái này ha, thiệt vậy hả con Trời ơi, tại sao con bé nó lại giấu Không cho cô chú biết chứ Bình thường nó đi đâu cũng gọi về xin phép đàng hoàng Không có chuyện đi chơi xa như vậy á, Mà im lặng không nói đâu Lần trước những người thầy Pháp đó Cũng bảo là có người theo con bé Họ cũng làm lễ gì đó Nhưng mà hẹn tới hẹn lui á, Rồi một đi không trở lại à Dạ con hiểu rồi Cái việc lần này á Con vẫn chưa chắc chắn Nhưng mà con khẳng định nếu như mà điều tra thật kỹ Gặp được những người thân của Huỳnh Vũ Có thể sẽ giúp cho Huỳnh được Huỳnh hoàn toàn không có bị vấn đề thần kinh Hay là đỏ ốc gì hết Tất cả mọi hành động suy nghĩ á, đều đang bị cái người âm kia điều khiển. Nói thì sẽ có tình, nhưng mà con hy vọng cô chú hay thử một lần. Bây giờ cách nào á, nó cũng là tiêu hy vọng, để giúp cho Quỳnh thoát khỏi kiếp nạn lần này. À, không, cô chú đã đi tới đây á, là không còn bận tâm thật hay giả nữa. Chỉ cần ai có tâm quyết, giúp được con bé là gia đình mang ơn suốt đời rồi. Huống hồ gì hai đứa đã từng ra tay giúp đỡ anh của cô nữa. Dạ. Chiều nay lúc mà con lấy hai cái thứ này về Có một dòng hồn ở đó đã nhập vào người Của bé Nhi bạn Quỳnh Cô chú có thể xác minh việc đó chứ bọn họ à, Tôi cũng chạy rồi Cô chú ăn cơm đi cho nghỉ ngơi Sáng mai mình cả hành được không chú à, Chết mất Chiều được không con Buổi sáng chú có một cuộc họp rất là quan trọng Chiều thì chú uh, nghỉ luôn Dạ vậy cũng được Không sao đâu chú Thật ra con muốn cô chú đi chung Là để củng cố niềm tin với gia đình của mình Chứ cái việc này tụi con tự thân cũng được mà Với lại cô chú là người lớn Dễ giao tiếp với người ta hơn Ừ, chiều mai nghe con Địa chỉ này cũng không có xa đâu Dạ Hai thằng ăn uống xong thì cũng lên phòng Đêm nay chắc sẽ lại dài lắm đây Hy vọng thông tin và địa chỉ này Sẽ trùng khớp với cái người Đang ở cạnh nhỏ quỳnh Chỉ có như vậy, việc này mới đi đến hồi kết thôi Nha. Chút nữa, tao sẽ để cho nó thấy tờ giấy và chức nhận này Ừ, cẩn thận đừng để nó lấy được Là khó xử lắm đó Không sao đâu Tao sẽ bỏ cùng với một lá bồ lót ở dưới tôi giả giờ ngủ say Kiếu gì đêm nay nha Quỳnh Cũng bị điều khiển đi ra ngoài thăm dò tao thôi À mà chiều mai Mày tính như thế nào đi Toàn Cái khó nhất là làm sao để cho người ta tin tưởng Mà kể cho mình nghe Hay là cung cấp thông tin chính xác kìa Dù gì thì Huỳnh Vũ cũng đã mất lâu rồi Mình khơi gợi cái nỗi đau của họ Là chuyện không nên rồi đó Ừ, yên tâm đi Tao nghĩ họ sẽ hiểu thôi Chiếc nhẫn và tờ giấy này Đủ sức nặng để khiến cho họ đi theo sự chỉ dẫn của mình Ông Bà Toàn Đêm nay mày đứng ở chỗ cầu thang Cầm vô tao được không? Tao nghĩ sẽ có một cuộc đụng đổ đó ừ, cũng được thật sự khi dấn thân vào cái vụ này Trí tưởng tượng có cao siêu đến mấy Tôi cũng không nghĩ rằng nó lại đi theo nhiều chiều hướng phức tạp như thế này Nó không còn là một cuộc chiến giữa người Và các thế lực hắc ám nữa Có thể bên trong còn ẩn sâu nhiều bí mật Cần được giải đáp Nhất là với hành tung của con ma Đang ám vào trong người nhỏ Quỳnh Chiều mai Khi cởi hành đến nhà của Huỳnh Vũ Tôi hy vọng sẽ không có bất kỳ một cuộc tranh cãi Hay nghi ngờ nào Nhưng nói đi phải nghĩ lại Càng khuất mắt Thì càng khó thuyết phục người đối diện 23 giờ Tôi lật đật khăn gối lên tầng 3 Cô Tư đã chuẩn bị đồ ngủ từ lúc nào rồi Cẩn thận tắt đèn hành lang Đặt lá bộ bên cạnh Bên trên là tờ giấy và chiếc nhẫn Để xem cái bóng đèn đó có phát hiện ra hay không Và phản ứng của nó như thế nào Chui vào trong mạng Thời tiết ở đây về đêm cũng không nóng lắm Lại gần biển cho nên gió thoang phản Thật là mát Giá như bây giờ được nằm cạnh Thảo thì hay biết mấy Mà thôi Tôi không dám nghĩ đến cảnh đó Nghĩ lại cái đêm hôm qua Lúc mà nhỏ Quỳnh chui vào ngồi cùng bà Thảo thì đang ở trong mở cửa ra nhìn thấy, thì chỉ có nước ăn cháo bà tám suốt đợi thôi. Cú đá cầu chồng, không, không có cú đá nào cả. Gần nửa đêm, nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì phát ra từ trong phòng con nhỏ. Không gian im ắng đến đáng sợ. Tiếng côn trùng kêu râm rang ngoài kia vọng vòm. Cổ chẳng được, mà nằm mãi cũng không xong. Tôi ngồi dậy đi ra phía ban công thay đổi chút không khí. Gạt bỏ đi những điều đáng sợ luôn ám ảnh lấy tâm trí của con người thì màn đêm luôn có một sức hút kỳ lạ đối với tôi và có lẽ là nhiều người nữa. Đó là khi chúng ta có đủ thời gian để chiêm nghiệm về cuộc đời mà không có bất kỳ tác nhân nào quấy phá hay chí ít là những cơn gió thoảng qua trên cạnh lá đung đưa. Đời người, tôi bao nhiêu tuổi rồi, bây giờ nói ra có quá sớm hay không? Nhưng chí ít sau những lát cắt ngang của hai thế giới, mỗi bước chân đi qua đều là một bài học đáng suy ngẫm. Làng tranh đó thật mong manh, Khi chưa kịp nghĩ đến chuyện đúng sai, chân thiện hay hiểm ác, mỗi cái đầu đều đã dội định hướng cho mình. Để rồi khi kết cục đã xảy đến, nếu tốt là bài học, nếu xấu là hậu quả, những điều khủng khiếp hơn cả, đó chính là một sự vô định nơi tâm hồn. chốt cuộc bản thân theo đuổi những thứ đó là gì điều gì đây? Một tia chớp cắt ngang qua bầu trời, sắm đã bắt đầu rệnh trang. Có lẽ là sắp mưa rồi cũng nên. Quay lại tính dậy nằm tiếp, Thì bỗng dưng phía cửa phòng Nhỏ Quỳnh đã đứng ở đó từ lúc nào Mắt nhìn trầm chầm, chầm về phía tôi Kẻ liếc xung quanh nhỏ Không hề có cái bóng đen nào cả Nhưng cũng không loại trừ khả năng Nó đang ở trong người Hoặc là trong chiếc nhẫn của nhỏ Không thể dễ dàng mà nó để nhỏ đi ra ngoài như vậy được Tiến đến từng bước chậm rãi về phía nhỏ Giờ như sự hiện diện đó là lẽ đương nhiên Tôi không phản ứng hay có ý đả động gì đến cả Còn cách chỗ đó khoảng 5 mét nữa Thì bỗng nhiên nhỏ chị thẳng tay Khiến cho tôi giật mình đứng sừng lại Chưa kịp hiểu chuyện gì Thì bất chợt bàn tay phải nhúi lên từng đợt Nhận thấy sự chẳng lạnh Tôi vừa quay lại thì thấy có một người À không Không phải Là một dông hồn đang lao thẳng tới Chắc chắn là cái bóng đen đó rồi Lần trước chưa nhận dạng được Vì nó ẩn thân lên bức tượng Nhưng lần này thì một phần thân thể đã lộ rõ ra nhưng di chuyển quá nhanh cho nên tôi không kịp nhìn gương mặt nó lướt qua tôi với tốc độ khủng khiếp tôi dội vàng né tránh sang một bên chúc trong túi ra một lá bùa đã để sẵn có một chút giật mình tại sao lúc nãy nó đã tiếp cận được mà không ra tay với tôi trong thoáng chốc nó đã biến mất khỏi tầm mắt bàn tay phải không còn nhói lên nữa có khi nào đó chỉ là một đoàn gió hay không định thần lại nhìn về phía cửa phòng ngốc quỳnh vẫn đang đứng sừng sững ở đó tay đã hạ xuống nếu làm như vậy không sợ trong hồn kia phát giác ra hay sao? hay chính nhỏ cũng không biết rằng trong người mình là thứ gì quan đã làm sao nhận thấy được trong hồn ngạ quỷ mà chỉ điểm cho tôi có gì đó hơi kỳ lạ ở đây sau khi đã kiểm tra tình hình xung quanh ổn thỏa lần ngày tôi đi thật nhanh đến chỗ nhỏ để xem có ai tính dở trọ gì nữa hay không hoàn toàn đã dặn từ sớm rồi mà bây giờ vẫn chưa thấy đâu phía cầu thang lên xuống vẫn trống vắng Hôm nay nhỏ mang một chiếc đầm màu cà phê, tóc búi cao để lộ ra chiếc cổ trắng ngần bên dưới còn đi giải búp bê nữa. Cứ như là sửa soạn sắp đi đâu vậy? Có điều gương mặt vẫn hiện lên nét mệt mỏi, xanh xao. Đi đi. Nhỏ nói với chất giọng mệt mỏi, xen lẫn bất lực, giọng điệu cũng không còn trong trẻo, hay gây gắt như lúc trước nữa. Tôi không đi đâu cả. Đợi chút, tôi có thứ này dành cho cô. Lấy chiếc nhẫn tra đưa lên trước mặt. Một cái trận mắt biểu hiện sự ngạc nhiên tột độ đang nhắm thẳng về với tôi. Không có nhận ra cái này hay không? Tôi cũng có nè. Nhỏ không nói công rằng, Bất ngờ lao đến chỗ tôi. Có ý muốn giật chiếc nhẫn trên tay. Đã có sự chuẩn bị từ trước. Cho nên tôi mau chóng rút lại. Tránh sang một bên. Nhỏ mất đà xích ngạ thẳng về phía trước. gương mặt đã bắt đầu trở nên giận dữ. từ đây. Một giọng nói ồm ồm pha lẫn sự trong trẻo trang lên Đích thị là cái bóng đen đang ở trong người nhỏ rồi Đèn hành lang bỗng dưng vụt sáng Cho mau chóng tắt đi Phía trước mặt tôi chớp chóng một cương mặt ghi rận à, Đưa đây Lần này thái độ đã gay gắt hơn Nhưng không còn là giọng điệu của nhỏ nữa Đây là sự tức giận đến từ cái bóng đen kia Âm thanh đã ồm ồm Dù dăng dẳng bên tay Nếu như ai lần đầu nghe được Chắc đã nổi da gà Mà bỏ chạy đi mất. Cái gì không phải của mình á. Thì đừng nên lấy. Hiểu không? Đưa qua đây đi. Nhanh lên. Nó vẫn giữ cái giọng điệu tức giận của mình. Hai mắt lông lên sòng sọc, sọc. Cứ mặt ghê rặn lúc nãy. Đã không còn. Nhưng biểu cảm của nhỏ Quỳnh. Đang thể hiện điều đó. Quỳnh Vũ. Tưởng nhớ anh. Nếu như đây đúng là anh á. Thì tôi sẽ đưa. Tôi mở tờ giấy ra. Đưa lên trước mặt có ý cho nó nhìn thấy Hai tay nhỏ quỳnh nắm chặt lại Cơ thể siêu dẻo Như một kẻ đang say rượu. Anh có phải là hình vũ không? Nếu không tôi sẽ không đưa đâu Đưa đây Vừa dứt lại Nhỏ lại tiếp tục lao thẳng về chỗ tôi Lần này tôi không tránh né nữa Mà thu gọn tờ giấy cùng với chiếc nhẫn Vào trong lòng bàn tay Màu chóng chỉ là bộ vàng ra phía trước Thấy tắp thoáng nhóc khẩn lại ngay lập tức cứ mặt đối diện sát với lá bùa. Con đã, đừng hấp tấp. Tôi chưa muốn hại anh, chứ không phải là thua anh. Anh muốn gì? Tại sao lại mượn sát của người khác? Anh không biết làm như vậy sẽ tổn hại tới cô bé hay sao? Thật sự là anh muốn gì? <cười> Mày là ai? Tôi không là ai cả. Nhưng mà nếu anh có ý định hại cô bé này, tôi sẽ không để anh dễ dàng thực hiện điều đó đâu. Vừa mới dứt lời, Nhất Quỳnh đưa tay lên có ý gạt phân lá bùa của tôi xuống sự linh hoạt của bốc sinh giúp tôi mau chóng tránh được cuối xuống sử dụng của móc sườn phải hạn chế tối đa lực dán lá bùi vào người nhỏ một làn khói mỏng thoát ra nhau giật mình lùi lại nghiến chặt lình khen két làn khói mỗi lúc tỏa ra càng nhiều hơn nhau quên bắt đầu lão đảo cho ngồi khuỵt xuống đất hai mắt nhắm nghiền lại cái bóng đen bỗng chốc thoát xác tách ra ngoài cơ thể của nhỏ là ngày đứng đối diện tôi mới có dịp nhìn kỹ hình dạng của nó, cương mặt đã bị dập nát đi một phần, tay chân nguyên dạng, thân hình nguyên một màu trắng toát, đích thị là dâm hồn rồi. nhưng tại sao thân thể của nó lại có sự linh hoạt đáng kinh ngạc như vậy? từ đâu mà nó học được những thứ ma thuật ẩn thân và bức tượng như lần trước? nếu như âm khí không đủ để thành ngạ quỷ chứ? <cười> mày là ai? tôi đã nói rồi, tôi là ai không quan trọng. một là anh giết tôi, còn không tôi sẽ giết anh khi nào một trong hai hấp hối, lúc đó tôi sẽ kể cho anh nghe về cuộc đời của tôi, hiểu không? qua đây, chiếc nhẫn đây, qua đây mà lấy, cái đó là của tao. có gì chứng minh đó là của anh? chiếc nhẫn mày đã thấy hôm đó, mày không thấy nó giống nhau thì sao? đưa đây. trên thế gian này á, có biết bao nhiêu là thứ giống nhau. tôi cũng có giả tâm như anh, cái gì của tôi thì đừng hỏi tôi trả lại. nó không trả lời nữa lập tức biến mất khỏi tầm mắt. Phía bờ tường bên cạnh xuất hiện ra một cái bóng đen to tướng. Nó di chuyển qua lại giữa hai bên, mỗi lúc một tiến gần đến chỗ tôi hơn. Chó bất tình lên một bàn tay thò ra trước mặt, giọt lấy cánh tay đang cầm chiếc nhẫn của tôi. Chuyển nó qua tay trái, tôi dùng biểu tượng âm dương áp sát vào cái dòng. Trong tích tắc, nó hiện ra nguyên hình, đứng cách tôi đúng hai bước chân. Gió bắt đầu nổi lên như vũ bão, luồng âm khí tỏa ra cực mạnh khiến cho bàn tay phải nhú lên liên hồi. Nó đang phẫn nộ cực kỳ. Tôi kẽ liếc ra phía sau. Ngô Quỳnh đã nằm xuống đất từ lúc nào? Hơi thở vẫn đều đều như đang ngủ say. Một cái chạm vai lạnh toát từ đằng sau. Không thể nào. Chó chẳng là nó đang đứng trước mặt mà. Chưa kịp định thân, cổ tôi bỗng dưng bị bóp nghẹt. Tình huống diễn ra quá nhanh khiến cho bản thân không kịp ứng phó. Nhanh chóng cất chiếc nhẫn và tờ giấy vào trong túi. Kẻ lĩnh xuống thấy một cánh tay trắng toát đang nắm chặt lấy cổ mình từ đằng sau. Phía trước, cái vòng giận đứng đó nhịn tôi chậm chậm, một bên tay trái đã bị biến mất. Không thể nào một trong hồn mà lại có ma thuật khủng khiếp và kỳ lạ như thế này được. Hơi thở đã trở nên khó nhọc hơn, cảm giác như cái đầu sắp bị bẻ gãy đi. Tôi cố vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra được. Vị trí khuất sau tầm mắt, lá bùa được tung lên nhưng không tài nào tiếp cận được luồng âm khí đó. Biểu tượng âm dương cũng trở nên vô dụng trước sự linh hoạt của đôi tai quỷ quái này. Được chiếc nhẫn cho tao, bào lên. Qua đây, qua đây mà lấy, qua đây à Một âm thanh như tiếng que củi đang cháy bị cho dọn nước gian lên. Cổ tôi từ từ được thả lỏng ra. Một lá bùa nằm gọn trên vai Xin lỗi nha, tôi tới hơi muộn. Không sao, tao chưa chết đó. ở cầm lao của mày rồi. Luồng âm khí mau chóng quay về với thân thể của cái dòng Nhưng lần này sau khi ăn trọn lá buộc của thằng Toàn Mà nó đã bị khuyết đi vài chỗ Cánh tay của dòng hồn Đã không còn nguyên vẹn nữa Thấy sự chẳng lành Nó không còn chống trả Mà lập tức nhập vào thân xác nhỏ Quỳnh Thật sự với việc này Đó là một sự lựa chọn khôn ngoan Vì biết rõ bọn tôi không dám tác động trực tiếp trên người nhỏ Quỳnh Trong vòng hơn 10 phút Nhỏ Quỳnh bỗng chốc mở mắt ra Tôi lão đảo đi vào phòng Đóng chặt cửa lại Tôi cố tình đuổi theo Nhưng bị thằng Toàn ngăn cản à, Đừng Như vậy đó, là đúng kế hoạch rồi Nhưng mà tôi sợ nó làm nó tức giận cho nó hại Quỳnh sao Yên tâm đi Nó sẽ không hại Quỳnh đâu Lúc nãy đứng ở đằng kia quan sát Tôi thấy khi ma thuật của nó biến quá Nhưng mà âm khí không mạnh lắm Tất cả những gì mình cảm nhận đó, Đều là do ma thuật của nó làm nên Chỉ với một lá buồn mà đã hao tổn như vậy Việc tiêu diệt nó là không khó có điều sau lần chạm trán này nó sẽ cố thủ trong người của Quỳnh hơn nữa ngày mai á sau khi tiếp cận nhà của Hình Vũ xong tao với mày sẽ dùng cái kế dưỡng không nhà trống để đánh tâm lý nó ý mày là quay trở lại khách sạn ở hay sao còn phụ thuộc vào chuyến đi ngày mai nữa ừ tao hiểu rồi thế là hai đêm gần như thức trắng trước cửa phòng của nhậu Quỳnh 4 giờ sáng tôi mới xuống dưới mà ngủ tiếp đi sau trận đụng độ đêm qua Có lẽ ít nhiều con quỷ cũng có sự về chận nhất định với tôi. Chỉ có điều phải cố gắng giải quyết càng nhanh càng tốt cái vụ này, tránh trường hợp đêm dài lắm mộng. Nó cố thủ càng lâu, thân thể của Quỳnh sẽ càng tổn thương nhiều hơn. Có thể nói đây là lần đầu tiên bọn tôi bắt gặp một trường hợp kỳ lạ và hiếm có như thế này đây. Cái bóng đen kia hoàn toàn là một dông hồn không hơn không kém, âm khí không mạnh, nhưng pháp thuật lại biến quá có lượng vô cùng. Tuy đó không hề gây tổn hại quá nhiều với tôi Nhưng việc đối phó hay nắm bắt Là điều không phải dễ dàng Nhất là khi bây giờ Nó lại càng quyết tâm chú ngụ bên trong cơ thể nhỏ quỳnh hơn nữa Đó là một giải pháp khôn ngoan Vì bọn tôi có cho rằng Cũng không dám đụng đến nhỏ Nếu như muốn tác động trực tiếp lên cái dòng Nhưng có một điều làm cho tôi thấy yên tâm nhất Chính là động cơ của cái dòng này Mục đích cuối cùng của nó là gì thì chưa rõ Nhưng mọi hành động đã xảy ra Đều chứng tỏ rằng nó không có ý hãm hại giáo quỳnh. có lẽ nếu như nhận định ngay từ đầu là như vậy, vụ việc có thể đã không đi theo hướng này. nhưng mà không sao. nó không nhờ mà mình vẫn chấp. đó coi như là cảm kích suốt đời. Chiều nay có kế hoạch gì chưa? Mày sợ người ta không tin hả? Ừ, tao thấy khả năng 80% là không tin rồi đó. Bây giờ phải nghĩ cách thuyết phục họ. Chỉ cần chủ nhân của hai chiếc nhẫn và tờ giấy này xuất hiện ra thì chắc chắn sẽ lay động được cái dòng á. Ừm. Tâm lý con người á khó đoán lắm. Đến đó đi, rồi tùy cơ ứng biến. Tao nghĩ với hai thứ này á, chắc chắn ít nhiều họ cũng đáng đo suy nghĩ thôi. Từ đâu mà mày sở hữu nó? Một chiếc nữa đồng? Người ta rất dễ đáng cháu hỏi ngay. Đành là như vậy. Nhưng mày nghĩ kỹ đi toàn. Hai thằng là cái thứ gì? Đáng tin hay không? Hay là ngược lại á. Bảo mình quấy rối, Rồi trộm cướp cái gì đó thì ăn đủ luôn á. Có ba mẹ nhà Quỳnh đi theo mà. Lo gì? Mà ngay từ đầu á. Mày đã tin thệ rồi. Chịu mọi trách nhiệm. <cười> Nhưng mà lỡ đi tù rồi sao? Thì mặc áo trắng sọc đen. Nhà nước nuôi toàn bộ. Dịch vụ cơ sở hạ tầng ổn định. An ninh chặt chẽ tôi dậy mày đi nghe đến mấy cái anh đại bạn trong đó là tao ớn rồi mẫu chốc chốc kiểu gì mà độ đổ máu à mày nè mày lên tầng ba kiểm tra tình hình đi tao thấy đợt này mày hơi lạ toàn nước bóng không có chịu xuất hiện <cười> gái đẹp á, thì bị dễ hưng phấn mà hưng phấn á, thì làm cái gì cũng được nè nè nè càng ngày càng giống mối yến rồi đó tao đi đâu đi đây tao làm rất đợt mất ngủ hai đêm bây giờ mệt quá chỉ nó ăn cơm kia tao dậy Đang nằm thì sợt nhớ ra mấy ngày nay, quên gọi cho Thảo. Để dặn thằng Toàn gọi cho nhỏ Yến với thằng Tài luôn. Chuyến này đi biệt tâm, kiểu gì vậy tụi kia mà không hâm dọa. Lại tưởng cái vụ này dễ xơi cho nên xong xuôi hai thằng đi ăn mảnh lắm. Nằm một giấc đến trưa về ăn cơm, công nhận là sản khoái thật. Tay nghệ nấu ăn của cô Tư phải nói là số dách. Xong cái vụ này chắc về nhà phải lên tầm 2-3 kg. Ước muốn được nhìn thấy chân, chút cuộc vẫn chưa thực hiện được hai thằng đang xỉa răng, thì ba mẹ của nhỏ quỳnh cũng vừa về tới. cô chú ăn trưa chưa? cô chú ăn ở cơ quan cho con. khoảng 2 giờ á, mình đi nha. dạ được. lên lầu lấy chiếc nhẫn và tờ giấy bỏ vào trong túi. đây là hai vật chứng quan trọng nhất để thuyết phục được người ta đi theo mình. bức ảnh quỳnh nhặt chiếc nhẫn ở đâu đó trên ngôi miếu cũng đã được nhỏ thương gửi qua email cho tôi. lúc nãy gọi nhỏ có thắc mắc nhưng đợi xong việc rồi sẽ trình bày sau. Hai giờ chiều, bọn tôi bắt đầu xuất phát Trời vẫn còn khá gây gắt Nhưng vì đi ô tô cho nên cũng đỡ hơn Tính ra đợt này hành sự không khác gì trong phim Có người đưa rước Cung cấp nơi ăn chúng ở đầy đủ Về mà thuộc lại cho tụi kia Chắc phải trầm trộn không ngớt đây à, Hình như là ở đây thì phải Em coi lại địa chỉ của đúng không? À, dạ đúng rồi anh Chiếc xe dựng lại trước một ngôi nhà cấp 4 màu xanh lá cây Nằm tách biệt với khu sớm Có lẽ những mảnh đất trống xen kẽ là cho người ta đã bán đi. Ngày đầu đất đai đà nẵng dạo này khá nóng sốt. Chỗ này cũng thuộc dạng đất địa gần với cầu rộng, cho nên đẩy giá cao là điều hiển nhiên. Ờ, bây giờ vào trong luôn hay sao con? Dạ, chắc phiền cô chú đi trước, tụi con sẽ theo sau. Chứ sợ người ta không tin á. Cả bốn xuống xe. Tiếng về phía chiếc cổng sập xề ở đằng trước. Cửa chính dần mở. Chắc là có người ở nhà rồi. À, có ai ở nhà không ạ? Cô liền lên trước, gọi giới vào. Không có ai trả lời. Cổng thì quá bên trong, cửa chính vẫn mở một cánh, hay là ngủ trưa rồi cũng nên. À, có ai ở nhà không? À, ai đó? Một gián người nhỏ nhắn hối hả chạy ra, là một chị còn khá trẻ tuổi, cướng mặt hiền lành, ăn mặc giảng dị chất phát, ngạc nhiên nhìn ra cổng. À, chị tìm ai vậy? Hải mây. Đây có phải là nhà của Huỳnh Vũ không? Hả? Chị, chị nói sao? Ai? À, tôi muốn gặp anh Huỳnh Vũ đó Không biết anh có nhà không? Ừm, uhm, Huỳnh Vũ đi vắng rồi chị Có gì chị quay lại sau nha Hả? Mọi người sửng sốc nhìn nhau Chẳng lẽ nào lại đến nhầm địa chỉ Rõ ràng là trên tờ giấy để chi tiết như vậy mà Quang đã Có cái gì đó rất kỳ lạ trong cách trả lời của chị gái này sự ngập ngừng nơi khuôn miệng cùng với ánh mắt có phần nghi ngờ những kẻ lạ chị ta đang giấu giếm điều gì đây được rồi tôi sẽ chơi đoạn tâm lý này xem sau ba mẹ nhỏ quỳnh vẫn đang rất quan mang nhìn bọn tôi ra chịu khó xử chị gái chỉ đứng trước cửa chính với ánh mắt rất dè chừng nha chị có biết khi nào anh ấy về không chị tôi không biết mà mấy người gặp ảnh đi làm gì à dạ Cũng có một số chuyện quan trọng cần bàn Lâu lắm rồi không có gặp anh Vũ Nh À thôi, nhân tiện của chị ở đây á Em nhờ chị chuyển giúp mấy món đồ này cho anh nha Có gì quay lại sau Sợ bận biểu rồi lại quên đó Lấy chiếc nhẫn và tờ giấy Trong túi ra đưa cho chị ta Toán chốc cương mặt dội dàng biến sắc Chị ta sững sợ nhịn Và chưa dám chìa tay ra nhận Đoàn tâm lý này có vẻ đã chiếm được cục diện rồi ừ, Chị nhận giúp em đi Có gì sẽ quay lại sau Chào chị Tôi luộn qua khe cổng Đặt hai thứ đó vào tay của chị ta Những ngón tay dường như không còn khớp nối Để khép lại nữa Có chút gì đó dội sung lên Tôi ra hiệu cho cả ba quay đầu đi Vừa nhích được một bước Thì có tiếng gọi giật lại Thành công rồi à, Quang đã Hả? Có chuyện gì sao chị? Mọi người vào nhà đi Chị ta mở cổng với ánh mắt đượm buồn Ẩn chứa bên trong có lẽ là sự mất mát quá lớn Nếu như tôi đoán không lầm Đây chính là vợ mới cưới của anh Vũ Dù ngón tay ấp út không mang một chiếc nhẫn nào cả Mọi người vào trong đi Anh Vũ đó Muốn nói gì với anh ấy, thì nói đi Trước mặt là bàn thờ treo liễn đằng sau chồng qua và nhang đèn vẫn còn để đầy ở hai bên Phía trên có đặt chi ảnh của một người đàn ông trẻ tuổi Bà Nhân Quỳnh mau chóng mở điện thoại lên để đối chiếu Rồi quay sang gật đầu nhẹ với tôi Người này đích thị là Huỳnh Vũ rồi. Ờ, tôi xin lỗi. Vũ đã mất rồi sao chị? Nước mắt đã lăn trên gò má từ lúc nào. chỉ ta nghẹn ngào không nói nên lợi. Từng tiếng nấc cứ dậy thê lương như vừa mới hôm qua. thật tình đến đây, tìm gặp, và nhắc lại đã là điều không hay rồi. Nỗi đau chỉ vừa mới được nguôi ngoai, đã bị những người xa lạ chạm vào. Tôi cảm thấy ai nái trong lòng vô cùng. Xong việc. Tôi sẽ tìm đến xin lỗi với chị sau vậy Bất đắc dĩ mới sử dụng cách tế nhị như thế này thôi Anh ấy bị tai nạn Cách đây 6 tháng đó Chị ơi, chị bình tĩnh lại Cho tụi em chia buồn cùng với gia đình Chị ngồi xuống đó Em xin phép tấp nhang cho anh nghe Chị ta dỗi theo từng cử chỉ Hành động của bọn tôi Cũng đúng thôi Có lẽ khoảng thời gian trước đó Khi anh Vũ còn sống Bốn người trước mặt này có bao giờ xuất hiện đâu Một chút nghi ngờ là điều cần làm Nhất là đối với hai món đồ Vừa nhận được từ phía tôi Mọi người là ai? Sao lại tìm gặp anh Vũ? Là người quen biết á Thì phải biết anh ấy đã mất rồi chứ Chờ thật tình chuyện dài dòng lắm Chỉ không tắc mắc là tại sao Em có được tờ giấy về chiếc nhẫn này sao? Tôi muốn biết lý do mọi người tìm đến đây đã Nếu không Xin mời về cho Ừm, ra thì có lẽ hơi khó tin Ừm, chuyện là như thế này tôi thuật lại toàn bộ sự việc từ chuyện quỳnh đi chơi ở đèo hải vân cho đến những triệu chứng và sự cảm nhận tâm linh liên quan đến huỳnh vũ ánh mắt chuyển từ trạng thái tò mò sang tức giận chị ta đập tay xuống ghế chạy thẳng vào mặt tôi im miệng đi mấy người đó điên nó khùng gì vậy anh vũ mất rồi để cho nó yên đi mấy người là ai bị thần kinh hết rồi hả đừng để tôi gọi công an vô đó à, em ơi em bình tĩnh lại đã Con bé đó là con gái của chị Chị tìm đến đây Không phải là để đặt điều bôi nhọ Ảnh hưởng tới dòng linh của Vũ đâu Chị chỉ nhờ em xác minh giúp chị thôi Chị đừng có nói chuyện điên khùng nữa Mấy người bị thần kinh hết rồi sao Tại sao mấy người lại có những thứ này Nói đi, mấy người là ai Ờ, đây, chị xem đi Tôi mở bức ảnh chụp nhỏ Quỳnh Đang cúi xuống nhặt chiếc nhẫn Ở dưới chân miếu cho chị ta xem Chị còn nhớ ngôi miếu này chứ Em đã lấy chiếc nhẫn và tờ giấy này ở dưới bác Khương đặt trong miếu. Có phải chính chị đã để nó dưới hay không? Hay là ai khác? Nếu là ai khác thì em muốn gặp người đó để hỏi rõ sự tình. Bằng không cô bé này sẽ chết mất. Tôi vừa dứt lời thì chị ta bỗng dưng hòa lên khóc đặt chiếc nhẫn và trại tờ giấy ra bạn. Những giọt nước mắt đã thấm đẫm lên đó. Chị có phải là vợ mới cưới của anh Vũ không chị? Chị ta không trả lời. Chỉ khẽ gật đầu Chính chị đã đặt chiếc nhẫn và tờ giấy này Bên dưới cái bát hương phải không Dòng chữ đó chính là sự tưởng nhớ Bên dưới còn có hai chiếc nhẫn nữa ha làm sao cậu biết Em không hề hay biết Nếu như người con gái của cô này không gặp nạn Và cần sự giúp đỡ Em đã nghe kể lại Và lần mò lên đèo Hải Vân Thì vô tình thấy được chiếc nhẫn và tờ giấy này Vậy còn một chiếc nữa đâu Chiếc còn lại á Đang ở chỗ con của cô này Và cô bé đã trở bệnh từ lúc nhặt được nó Sau khi mà đọc mảnh giấy của tên là Huỳnh Vũ Ba của cô bé đã nhờ người tìm giúp Và phát hiện ra có nạn nhân trùng tên Đã gặp tai nạn trên đèo Hải Vân không lâu Em không có ấm chỉ điều gì đây cả Có thể nó cũng chỉ là sự trùng hợp Vì vậy em tìm đến đây Là muốn nhờ chị xác minh xem Dòng hồn có phải là Huỳnh Vũ hay không Trời ơi, câu đừng có nói điên khùng nữa Trong hồn là sao Anh ấy đã mất rồi Để cho anh được ý nghỉ đi Tôi đau khổ chừng này con chưa vừa lòng mấy người sao chứ Dạ Nếu chị không đồng ý Thì em cũng không biết phải nói sao nữa Chỉ có một thắc mắc muốn hỏi chị Là chị đặt cả hai chiếc nhẫn Ở dưới tờ giấy này phải không Bao lâu rồi Từ ngày nay ấy mất Tôi lên lại chỗ gặp nạn Và đặt hai chiếc nhẫn cùng tờ giấy Ở dưới Bắc hương Nằm trong cái miếu đối diện Chỗ xảy ra tai nạn Vậy chị có thấy vô lý không Khi mà cô bé này nhặt được chiếc nhẫn còn lại Trong khi nó nằm chiếm vậy ở bên dưới bác Hương. Tôi, tôi không biết. Nhưng mà anh vũ mất rồi, xin đừng nhắc lại nữa. Mấy người đi hết đi, đi đi. Chị ta đang có vẻ kích động dữ dội. Tình hình này có lẽ là không thể khai thác thêm được gì nữa rồi. Tôi liếc qua, thấy ánh mắt ái ngại của ba mẹ nhau quỳnh. Có lẽ họ cũng đang ái nái và khó xử giống như tôi. Được rồi, chỉ còn một cách duy nhất để chịu đến gặp thôi. Thoáng thấy cây bút trên bàn, Tôi dội dã ghi số điện thoại của mình lại trên mảnh giấy rồi đẩy sang chị ta. Em xin lỗi, giờ đã đến đây và nhắc lại cái chuyện không hay này. Mong chị thông cảm và bỏ qua. Đây là số điện thoại của em. Bất cứ khi nào chị muốn lấy lại chiếc nhẫn thì cứ gọi cho em. Chào chị. Không còn tiếng gọi giới lại khi cả bốn ra khỏi cổng nữa. Ba mẹ nhỏ Quỳnh có vẻ rất thất vọng. Xem ra diễn biến có chút phức tạp rồi đây. Chiều tâm lý chiến của tôi tưởng chừng Sẽ khiến cho chị ta tin tưởng Nhưng không ngờ đóng lại Chỉ là sự nghi ngờ không hơn không kém Cũng khó mà trách được Chuyện đời thường giữa người lạ với nhau Còn khó nói Huống hồ gì là chuyện tâm linh khuất mắt Đời được mấy ai tin Lại còn liên quan đến người thân đã mất của họ Việc phản ứng dữ dội cũng là điều dễ hiểu Có lẽ chị ta đang nghĩ rằng Bọn tôi là những kẻ thần kinh Không hơn không kém Hoặc thực tế hơn là một dạng lừa đảo tinh vi Vô tình lên đèo chơi tìm thấy được những món đồ kỷ niệm này, bỏ công ra tìm hiểu, cho đến tận nhà để bày cái trò vội tiền hay là uy hiếp trục lợi cái gì đó. Trên đường về, ba mẹ nhỏ không nói một lời nào cả, đâu đó là gương mặt trầm ngâm, xen lẫn những tiếng thất vọng thở dài Họ tấp xe vào một quán cà phê sân vườn có lẽ sự lưng chận cần một chút bình tâm lại. Dạo đây đã mới được. Dạ. Quán cà phê này công nhận đẹp thật Cái tên Mộc Miên thôi Nghe đã êm đềm nhẹ nhàng rồi Được thiết kế theo hơi hướng thiên nhiên Xung quanh toàn là cây và hoa Xen lẫn một hồ cá chép coi Nước chảy rốc rách Một bản nhạc ở scouted gian lên Giai điệu chậm rãi, Có chút đượm buồn Nhưng hòa tan hết mọi tâm hồn bất định à, Bây giờ phải làm sao đây con Dạ, con đã có hướng đi mới rồi Cô chú cứ yên tâm Trước khi đến nhà của hình vũ Con với Toàn cũng đã có lượng trước Tuy đã có chuẩn bị sẵn mọi phương án Nhưng mà không nghĩ rằng chị ta là phản ứng mạnh mẽ Để quyết đoán tới như vậy Nhưng mà không thể ép người ta tin vào những điều Mà không tận mắt nhìn thấy được Vậy bây giờ Sẽ làm theo cách nào đây Con bé có cứu được hay không Cô cô lo lắm Tiệt tình không biết phải làm sao nữa Nhìn nó càng ngày càng gầy đi Không nhận cha ba Cha mẹ Cô cứ khóc suốt thôi hả? Đêm nào cũng vậy, tao thức có ngủ được đâu con. Phận làm cha mẹ, thấy con cái như vậy, ai mà cầm lòng cho nổi được chứ. Nhưng tôi là một người dân nước lã, ngay lần đầu nhận lợi, tâm trạng cũng trống rộng, cứ mang theo tư tưởng nửa vậy, Giúp được thì tốt, mà không được cũng chẳng sao. Cùng lắm là một chút tai tiếng thôi. ấy vậy mà càng đi sâu mới càng thấm đậm được tình thương gia đình. Luôn tràn chứa trong đó Đấy không còn là công việc được nhờ giả nữa Mà bây giờ Đó chính là nhiệm vụ Là trọng trách Mà tôi và thằng Toàn phải cố hết sức để vượt qua Ờ, sự việc đã đến nước này rồi á Con muốn hỏi cô chú một câu Mọi người có còn tin tưởng con hay không? Cô chú hoàn toàn tin tưởng ở con chỉ là Chỉ có con á Mới giúp được cô chú thôi Ờ, tại sao? Mọi người không thể thấy những cái điều đó và có hoàn toàn có thể đặt chuyện mà, à, nè, mày không nhớ những cái camera trên hành lang hôi, hai đêm mày lên tận ba ngủ á, tao đi xuống phòng cô chú và quan sát nhất cử nhất động qua màn hình, tất cả những gì mày làm, sự phản ứng của quỳnh, cô chú đều thấy hết đó, à, vậy là à, đúng vậy, dù cô chú không thể nhìn thấy những cái tâm linh mà con nói, nhưng mà nhờ toàn mới hiểu được lá bù đó là để làm gì. Những hành động của bé Quỳnh á, là biểu hiện cho cái điều gì? Cô chú đã hiểu được, con cứ yên tâm mà làm đi. Cả nhà chưa bao giờ suy nghĩ rằng con này kia khác họ cả. Chính sự nhiệt quyết, tận tình của hai đứa đã làm cô chú có thêm hy vọng về việc cứu chữa cho Quỳnh hơn. Dạ, chỉ cần cô chú nói vậy là con yên tâm rồi. Thì ra là thằng Toàn đã im lặng sắp xếp mọi chuyện, Hèn gì mấy đêm nay khi tôi trở về phòng Nó đều rất ít tắc mắc về diễn biến của mọi việc Nhưng mà sự từ chối của vợ anh Vũ Có lẽ tôi phải nhờ đến sự trợ giúp của ba đứa còn lại rồi Bây giờ mình còn cách nào nữa không con? Dạ con Trong nhóm tụi con á, còn có ba bạn nữa Cũng có khả năng đặc biệt như là con với Toàn vậy Chắc là con xin cô chú sắp xếp cho mấy đứa đến đây một chuyến Lần này sẽ hành sự trực tiếp với Quỳnh Và trục xuất cái dòng kia ra Ờ, Quang Huy Không cần thứ ba đứa kia đâu Chỉ cần tao với mày tiếp cận cũng được rồi Nhưng mày nên nhớ Cái dòng trong người của Quỳnh Chưa xác định được tranh tính Đến bây giờ thì toàn bộ những biểu hiện Của cô ấy Đều là do sự sáp nhập Hòa quyện âm dương mà ra Cái dòng đó hoàn toàn không đả động hay có ý hại dĩnh Quỳnh cả Mày nên lưu ý điều đó Mình trục xuất ra Không tiêu diệt nó Thì chắc chắn nó sẽ trở về Không tha cho Quỳnh đâu Còn nếu như làm tận gốc. Mà chưa biết được ẩn khúc bên trong Lỡ đâu lại hại nhầm một trong linh tội nghiệp Thì lại trái với tôn chỉ Hành đạo luôn phải đặt chữ tâm lên trên đầu Giáo quấn được sẽ giáo quấn Bất trị mới trừ diệt Tao hiểu Nhưng mà nếu không làm triệt để Thì về lâu về dài Dù nó không có giả tâm Thì dương khí của Quỳnh cũng sẽ hao tổn Và cái kết cục xấu nhất Sớm muộn gì cũng sẽ đến thôi Tại sao trong khả năng mà bọn mình lại để cho nó lộng hành như vậy Nếu đã có sự tỉnh cầu Bắt gặp được người đạo Pháp Thì nó phải nhanh chóng quy phục mà lên tiếng chứ Đằng sau chắc chắn là có một đích rồi Nhưng mà cái sự kéo dài này á Tao cảm nhận được nó không phải là điều tốt đẹp Được rồi vậy tao hỏi mình một câu cuối cùng Nếu như đó đích thì là chồng của chị gái kia thì sao vậy không ai bị giam giữ Ở chỗ khí miếu quang lạnh lẽo Cần sự trợ giúp Để được đầu thai siêu thoát thì sao Quỳnh chỉ là một sự tình cờ Mà nhớ lại đi Nhi đã từng bị nhập Tại sao hôm đó không chọn Nhi Mà lại chọn Quỳnh Chính là vì chiếc nhẫn Chắc chắn dòng hồn đã tồn tại trong chiếc nhẫn trước khi Quỳnh nhặt lên Nếu có giả tâm hãm hại Thì chỉ cần hợp căn mạng thôi Là đã chết ngay tức khắc từ lúc đó rồi À Toàn nói làm cho cô cũng chột già Cô chú là người theo đạo Phật Trước đây cũng có bắt gặp qua những chuyện tâm linh đồng bóng Thật sự nghe con nói Nếu mà sự việc thành ra như vậy Người ta cũng là con người Mình không ai làm hại họ Thì Phước Đức ba đời đâu còn nữa chứ Alo Sao chị tư, Hả cái gì ở đâu Ba nhớ Quỳnh nghe điện thoại xong Thì mặt bỗng dưng biến sắc Quýnh quán cả lên à, Chết rồi con bé có đi đâu rồi em ơi Hả Cô Liên hoảng hốt Quýnh quán cả lên Tôi và thằng Toàn cũng vang mang vô cùng Tại sao lại có chuyện đó được? nè bình tĩnh ra chú ơi có chuyện gì chú à, bà tư gọi á nói là con bé bỏ đi đâu mất tiêu rồi nè về nhanh lên